Quyên Nhi xin ân hạnh giới thiệu chuyện dài, khói tình của tác giả Phạm Lệ An. Mời quý thính giả cùng thưởng thức. Chương 1 Phượng Vũ vừa kéo chiếc áo vui ngắn ôm sát cười, vừa ngắm mình trong gương, nàng chắc lưỡi. Có kéo sao đi nữa thì vẫn hở ra một chút eo. Lúc này đang thịnh hành mốt quần James lưng thấp nên là càng khó che hết cho kính đáo. May là cái quần trên sàn đang mặc Không đến nỗi mốt lắm Mà còn như vậy Phượng Vũ lại chắc lưỡi Kệ, hở thì hở Có gì đâu mà phải ngại cơ chứ Dù sao cái eo của nàng vẫn thon Nên nhìn đâu có xấu Người ta nói đẹp khoe xấu che mà Sao nàng lại muốn che nó làm gì Phương Vũ nhìn lại mình trong gương lần chót Chiếc mũi không cao lắm nhưng thẳng Đôi mắt tuy không to lắm nhưng sáng long lành Hai hàng mi không dài và cong như nàng muốn, nhưng cũng khá rộng. Nàng trề môi lầm xấu, chỉ có đôi môi là cái mà nàng không hài lòng nhất trên gương mặt của mình. Môi trên hơi cong và môi dưới thì cứ trề ra một cách ngang tàn. Ngày còn nhỏ, vì đôi môi này mà nàng bị ông nội đặt cho cái biệt hiệu Nam Kỳ Rạc là quỳnh qua quốc chết. Ông nội tuy sống ở Sài Gòn nhưng gốc gác quê quán tận dưới chương thiện. Phượng Vũ không biết mình biết bốn chữ này như vậy có đúng hay không Bởi vì hình như nàng không nghe ai dùng bốn chữ này cả Nàng cũng không hiểu nghĩa của các vị hiệu đó là gì Chỉ biết rằng lúc đó ba nàng giải thích là tại đôi môi hơi dày Khi nào không hài lòng thì cứ cong lên phụng hiệu Giật dỗi của nàng nên mới bị gọi như vậy Tuy ai cũng nói là không xấu Nhưng Phượng Vũ đâm ra ghét nó từ đó Phượng Vũ dùng 5 ngón tay làm được, chải nhẹ vào mái tóc đường như gặt son cho bồng lên và có vẻ rối chút xíu. Như vậy mới đúng tính khách của nàng. Không hiểu có phải vì cái tên nửa trai nửa gái mà ba mẹ đặt cho nàng đã khiến tính tình của Phượng Vũ từ nhỏ giống con trai hay không. Nàng còn nhớ thời gian học tiểu học, bạn bè cứ chế nhạo cái tên Vũ của nàng là tên con trai. Có nhiều khi ức quá, Phượng Vũ về nhà khóc bắt đền ba mẹ. Ba nàng đã vuốt tóc và nói với Phượng Vũ rằng Ý nghĩa của tên nàng rất đẹp và nữ tính Là điều múa của chim Phượng Hoàng Một loài chim quý trong những loài chim Sau khi lên trung học Những đứa bạn thân vẫn gọi đưa nàng là thằng Vũ Dù Phượng Vũ đã bao nhiêu lần giận dỗi Nhưng tụi nó vẫn không tha Nói hoài không được Phượng Vũ mặc kệ cho tụi nó muốn gọi sao thì gọi Mà nghĩ cho cùng Cái tên thằng Vũ quả thật xứng với nàng Ngoài mái tóc đường đi gạt son nhìn thật ngổ ngáo Tính tình Phượng Vũ cũng ngang ngược và mạnh bạo không thui gì con trai Khi còn nhỏ, nàng không bao giờ chơi búp bê hay bán hàng như những đứa con gái khác Phượng Vũ thường tụ tập bán bi, đánh đáo với đám con trai cùng xóm mặc cho mẹ nàng dùng mọi cách để ngăn cản Nàng cũng chẳng bao giờ diễn áo đầm hay giúp Vì cảm thấy nó ương phiếu không thể chơi đùa một cách tự nhiên được Bước vào tuổi teen, Bản chất con trai vẫn còn trong nàng Khi những đứa con gái cùng trang lứa đã biết làm dáng, Sửa soạn và e lệ khi đối diện với tuổi con trai Thì Phượng Vũ vẫn tỉnh queo khi giao thiệp với họ Với bản tính bảo dạng như vậy Phượng Vũ không bao giờ có thể ngờ rằng Trong nàng lại tiềm ẩn một dòng máu lạng mạn Nàng khám phá ra điều này khi học đến lớp 9 trung học lúc đó là sau biến cố 75. khi thơ văn và nhạc của thời trước bị xếp vào hạng văn hóa đời trụy và ngăn cấm rất gắt gao, thì phương vũ lại mê say tìm kiếm và sưu tầm. phương vũ mơ hồ nhận ra một sự rung động lạ lùng trong tim khi thưởng thức những tác phẩm nghệ thuật trữ tình lãng mạn đó. dù với số tuổi 13, nàng chưa có chút hiểu biết nào về tình yêu. phương vũ nắm nót chép thật đẹp những bài thơ, bài nhạc. Vào một quyển tập và nâng niu như bảo vật Đám bạn dù thân cách mấy Cũng chỉ được nàng mở hé cho coi Chứ không bao giờ được sờ Hãy cầm vào quyển tập này Đừng nói chi đến chuyện mừng em về Từ sau khi biết yêu nghệ thuật Tính tình phượng vũ trở nên đầm thấm hơn một chút Nàng đã biết mơ mộng Nhiều khi nàng bỏ ra hàng giờ Để tự ngắm mình trong gương Xăm soi phân tích xem mình đẹp hay xấu chăm chút đến áo quần, mặt mũi hơn khi ra đường. Dù cố gắng làm ra vẻ con gái, nhưng cách ăn mặc bà mái tóc được đi gặt xong vẫn khiến nàng trông thật ngổ ngáo. Biết như vậy, nhưng phượng vũ không thể nào thay đổi. Mái tóc vừa dài ra được chút đã khiến nàng cảm thấy ngứa ngáy khó chịu, phải đi cắt ngay. Nàng cũng đã từng thử mặc vào những chiếc áo đầm hay zip, nhưng cảm thấy đi đứng ngượng ngĩu và vướng thế nào, cho nên Cuối cùng Phượng Vũ vẫn mang dáng dấp ngang tàn giống con trai. Ba năm cuối trung học, đám con gái có đứa đã rụt rịch có bồ, hẹn hò nhau đi phinê, đi bác phố. Phượng Vũ không thắng thành việc này. Nàng nhớ lời ba vẫn thường khuyên mấy chị em là ít nhất phải học hết trung học thì mới đủ lớn để nói đến chuyện yêu đương. Vì vậy, Phượng Vũ bỏ ngoài tai tất cả những lời tán tỉnh hay tỏ tình của đám bạn trai. Khổ nội, hình như những gì chiếm đoạt càng khó khăn lại càng khiêu khích người ta chinh phục, cho nên Phượng Vũ luôn là mục tiêu bị tấn công bởi đám con trai học cùng trường. Vả lại, Phượng Vũ biết mình không xấu, cái dáng giáp con trai không giống ai và tính bướng bệnh của nàng như càng thu hút mọi người hơn. Từ nhỏ, trong gia đình Phượng Vũ đã quen được muôn chiều. Khi đi học, nàng cũng quen thói hay bắt nạt những đứa bạn thân. Mà kể cũng lạ, Phương Vũ chỉ cần mè nheo hay nhỗn nhẽ một chút là lập tức đạt được những gì mình muốn Cho nên nàng vẫn thường dùng cách này như một vũ khí để được người ta chiều theo ý mình Đến khi lớn lên cũng vậy, Phương Vũ muốn nhờ và ai chuyện gì cũng rất ít khi bị từ chối Khi đi học, bạn bè muốn xin sỏ thầy cô điều gì cũng thường hay cầu cứu nàng Phương Vũ biết mình chỉ cần trề môi và rơm rớm nước mắt Thì dù cho ai có khó khăn đến đâu đi nữa cũng sẽ phải gợt đầu Vì không có ý định bước vào tình yêu quá sớm Cho nên Phương Vũ luôn có một thái độ bình thản và tự nhiên Khi đối diện với sự tấn công của đám con trai Với ai Phương Vũ cũng đối xử dịu dàng nhưng chừng mực Để tránh họ hiểu lầm về tình cảm của mình Phương Vũ biết lúc đó có một số người đã cho rằng nàng dùng sắc đẹp Cố tình treo cao giá ngọc để lợi dụng con trai nhưng Phượng Vũ không hề bận tâm đến việc này, vì nàng tự biết mình không phải là như vậy. Với bản tính ưu ngạnh, Phượng Vũ không khi nào để dư luận hay thiên hạ sự ảnh hưởng tới mình. Vàng thật không sợ lửa, nên Phượng Vũ yên tâm với cách sống của mình. Sau khi học hết trung học, cả gia đình Phượng Vũ vượt biên và may mắn đến được mã lai sau mười mấy ngày trôi dạt trên biển. Bốn tháng sau, gia đình nàng đã có mặt tại Canada. Cuộc sống ở xứ người thời gian đầu thật gian nan vất vả. Phượng Vũ lúc đó đã lớn nên phải tìm việc làm để phụ giúp ba nàng nuôi cả gia đình. Thời gian thấm thoát, mọi việc rồi cũng ổn định đâu vào đó. Những đứa em của nàng đã học hành xong và đã có đứa lập gia đình. Phượng Vũ tuy không được học hành có bằng cấp nhưng nàng cũng hài lòng với việc làm trong một hãng điện tử với mức lương tương đối cao. Vấn đề khiến ba mẹ bận tâm về Phượng Vũ bây giờ Là việc lập gia đình của nàng Nhìn những đứa em nhỏ tuổi hơn Lần lượt lên xe hoa Mẹ nàng càng sốt ruột Thật ra không phải Phượng Vũ không có ai để ý Ngược lại lúc nào nàng cũng luôn được săn đón Bởi những cây si vây chung quanh Tại hải ngoại Tình trạng trai thừa gái thiếu trong cộng đồng Việt Nam Càng khiến cho con gái tha hồ lên giá Vậy mà với bao nhiêu ứng viên Bấy nhiêu năm qua Phương Vũ vẫn không cảm được chàng nào, dù trong những người theo đuổi nàng cũng có nhiều người đẹp trai, học giỏi và có sự nghiệp vững chắc. Ở họ Phương Vũ vẫn cảm thấy thiếu một chút gì đó, nàng không rõ là gì nhưng vẫn biết là không ai trong số họ khiến tim nàng rung động. Thời gian lặng lặng trôi, Phương Vũ đã bước qua tuổi bâm mà vẫn phòng không chiếc bóng. Thấy ba mẹ nàng sốt ruột, đám em của Phượng Vũ lại càng đưa thật nhiều người quen về nhà để giới thiệu với nàng. Với ai, Phượng Vũ cũng vẫn không động lòng. Người nào cũng dịu dàng, ngọt ngào và lấy lòng nàng hết mực, nhưng vẫn không khiến quả tim của Phượng Vũ sao động, dù chỉ là một thoáng. Hối thúc mãi không có kết quả, mẹ nàng chán nản buông xuôi để Phượng Vũ tự do quyết định đời mình. Nhiều khi mẹ nàng có ý hối hận Vì đã sinh Phượng Vũ vào năm dần Nên khiến nàng cao số Phải lầm đường đường tình duyên Phượng Vũ an ủi mẹ rằng Chưa chắc không lập gia đình như nàng là một chuyện xấu Nhìn xung quanh Có biết bao nhiêu cặp vợ chồng cưới nhau vội vã Rồi chia tay cũng nhanh chóng không kém Kết quả là những đứa con nhỏ của họ Phải chịu sống trong cảnh gia đình đơn thân Tuần này sống với cha Tuần sau lại khăn gói về nhà mẹ Như vậy Chẳng những người lớn không hạnh phúc mà còn khiến con cái của mình khổ sở theo Cứ một mình như Phượng Vũ mà lại hay Nàng cũng có hạnh phúc của một người không bị ràng buộc Tuy nói như vậy nhưng từ sâu trong thâm tâm Nhiều khi Phượng Vũ vẫn cảm thấy buồn Nhất là khi nhìn những gia đình hạnh phúc Nàng cũng muốn lắm chứ một cuộc sống bình thường như mọi người Cũng muốn có một người chồng thương yêu lo lắng Cũng muốn được bồng bế nâng niệu những đứa con do chính mình mang nặng đẻ đau. Nhưng có lẽ tài năng tuổi dần nên cao số như người ta vẫn nói. Cuối cùng, Phượng Vũ chỉ biết chấp nhận lý luận không có tính cách khoa học này để tự an ủi lấy mình. Đối với một người không có gánh nặng gia đình để lo toan, thì ngoài giờ đi làm, thời gian rảnh rỗi khá nhiều. Để lấp đi khoảng thời gian trống trải này, Phương Vũ đã hăng hái đóng góp vào những việc của cộng đồng. Nàng sông sáo tham gia hết mình vào những tổ chức lễ lạc của người Việt Nam như Vỗ Tổ Hùng Vương, Lễ Hai Bạch Trưng, Tết Trung Thu hoặc những chương trình văn nghệ gây quỷ. Gần đây, khi một nhóm người thiện nguyện chung sức muốn một trường trung học vào mỗi buổi chiều chủ nhật để giảng dạy tiếng Việt cho các em nhỏ, thì Phương Vũ đã hăng hái ghi tên làm cô giáo. Nàng cảm thấy đây là một việc làm thật có ý nghĩa vừa để bảo tồn và phát triển văn hóa Việt Nam, vừa giúp các em có cơ hội tụ họp lại, sinh hoạt chung để nhớ về nguồn gốc của mình, dù chỉ có 4 tiếng một tuần theo ý phận vụ là quá ít. Những khóa học này đã được mở ra cách đây đúng một năm, năm đầu tiên chưa có kinh nghiệm nên tổ chức còn nhiều lúng túng, vì vậy. Năm nay, ban tổ chức đã cho mời tất cả giáo viên và phụ huynh đến họp mặt hai tuần trước ngày khai giảng để cùng bàn bạc và đóng góp ý kiến cho năm học mới được tốt đẹp và có kết quả hơn. Và hôm nay, Phượng Vũ đang sửa soạn để đi dự buổi họp này. Hôm nay không có học trò nên Phượng Vũ tự cho phép mình ăn mặc cao bồi chút xíu. Phượng Vũ đậu xe vào parking phía sau, rồi đi vòng ra trước sân trường. Chưa tới giờ họp mà trời lại quá đẹp, nên mọi người đều tụ tập trước sân trò chuyện. Nhìn thấy có bàn tay vẽ mình, Phượng Vũ nhau mắt nhìn thì nhận ra là nhóm người của Ngọc Loan, Thành Trúc và Mỹ Dung. Ba người giáo viên nghiệp dư mà nàng đã quen từ niên khóa trước. Phượng Vũ bước về phía họ, nàng nghe loán thoáng giọng của chị Mỹ Dung. Nghe Loan kể tôi cũng thiệt muốn biết mặt Cái anh chàng sử khanh đó coi ra sao Chị Mỹ Dung là người nam Khi nói chuyện vẫn thường xưng tôi một cách mộc mạc Phượng Vũ vừa bước tới, xen vào Anh chàng nào mà khiến chị Mỹ Dung tò mò vậy hả Loan? Ngọc Loan không trả lời mà nhìn Phượng Vũ nheo mắt Ồ, Phượng Vũ sau ba tháng hè chẳng những không già hơn Mà còn có vẻ trẻ đẹp ra nha Thanh Trúc cười Khỏe không Phượng Vũ? Ngọc Loan nói đúng đó Thấy Phượng Vũ tươi rối như vậy Hay là đã tìm ra hoàng tử Bạch Mã rồi Chị Mỹ Dung chắc lưỡi Độc thân như vậy mà sướng Đừng tìm gông để mang vào cổ Phượng Vũ ơi Có gia đình rồi nhiều thứ phải lo lắm Phượng Vũ cười nhẹ Nghe Ngọc Loan và Thanh Trúc tán kiểu này Phượng Vũ khỏi ăn chiều cũng no Rồi quay sang chị Mỹ Dung nàng tiếp Chị Mỹ Dung đừng lo, em nghe lời chị, đọc thân muôn năm. Vừa nói, nàng vừa dơ tay như người ta vẫn làm khi hô khẩu hiểu trong những cuộc biểu tình, khiến cả ba cùng cười. Trong bọn, chị Mỹ Dung lớn tuổi hơn, nên Phượng Vũ vẫn gọi bằng chị. Thành Trúc và Ngọc Loan thì hơn nàng một hai tuổi thôi, nên Phượng Vũ gọi bằng tên. Chị Mỹ Dung có gia đình và hai đứa con, mười và tám tuổi, vẫn đang theo học tiếng Việt ở trường này. Thanh Trúc vừa lấy chồng năm ngoái chưa có con, còn Ngọc Loan thì tuy chưa có chồng nhưng đã có người yêu, có lẽ cũng gần cưới. Phượng Vũ hỏi, lúc nãy chị Bỉ Dung đang nói về ai vậy? Phượng Vũ nghe loáng thoáng cái gì mà có sợ khanh trong đó nữa? Chị Bỉ Dung chết miệng, Ngọc Loan đang kể về chuyện của người em họ, yêu là một chàng họ sở lỡ có bầu mà chàng ta không chịu cưới nên lén đi phá thai. Nào ngờ bị làm băng và qua đời. Ngọc Loan thêm vào: Anh chàng đó đẹp trai lắm, tính thác cũng tịch sự, con nhà gia gia. Ai ngờ. Thành Trúc hỏi: Ngọc Loan biết rõ chuyện tình của họ lắm hả? Họ quen nhau lâu chưa? Ngọc Loan lắc đầu: Không, Loan có thấy mặt anh chàng đó mấy lần, đưa của em họ về chứ chưa bao giờ nói chuyện. Hình như họ quen nhau cũng mấy năm. Nhưng thấy cô em họ có vẻ không thích ai nhắc tới chuyện của mình Nên Loan cũng không biết gì nhiều Phượng Vũ nổi máu anh hùng Những anh chàng họ sợ này ở đâu mà không có Phượng Vũ mà có quyền là đem ra xử trả nét Nhưng cô em họ của Loan tại sao đi phát thai làm gì Có bầu thì cứ sinh ra rồi nuôi Đâu phải mình nuôi không nổi Ngọc Loan thở dài Vậy mới nói Vì của Loan khóc xỉu lên sự xuống Nhưng mà tội Đã tới giờ họp nên người ta lục đục kéo vào bên trong Câu chuyện của anh chàng Sở Khanh cũng được tạm ngưng Buổi họp được tổ chức trong hội trường Ba hàng ghế đầu dành cho giáo viên Nhóm của Phượng Vũ chọn hàng ghế bên trái cùng nhau ngồi xuống Năm nay có lẽ số học trò ghi danh khá đông Nên thành phần giáo viên cũng có vẻ nhiều hơn năm ngoái Phượng Vũ nhận xét như vậy buổi họp diễn ra trong không khí thân mật và cởi mở. Những anh chị giáo viên amateur coi bộ đều rất tận tâm trong vai trò của mình. Họ thay phiên nhau đưa ý kiến. Bên phía phụ huynh cũng vậy, đã có nhiều người tỏ ra rất nhiệt tình. Mọi người cùng bàn thảo thật sôi nổi. Phương Vũ tuy không góp lời nhưng vẫn chăm chú lắng nghe ý kiến của mọi người. Đến khoảng giữa buổi họp, Phương Vũ nghe một giọng đàn ông chợt cất lên. Tuy tôi chưa phải là giáo viên chính thức của trường, nhưng hôm nay tôi mạng phép bàn tổ chức và các anh chị giáo viên cùng quý vị phụ huynh đưa ra một ý kiến nhỏ nhỏ, mong là sẽ giúp ích được cho việc dạy dỗ các em. À, theo tôi nghĩ, suốt những ngày trong tuần, các em đều đã học rất nhiều ở trường. Hai ngày cuối tuần, ngoài một buổi đi học tiếng Việt, tôi chắc chắn là phần lớn các em đều có học những môn khác như đàn, vẽ hay bơi lội. Vì vậy, có thể nói các em rất mệt mỏi. Chúng ta có thể tìm cách nào phát thảo một chương trình vừa học vừa chơi mà vẫn có thể truyền đạt cho các em căn bản về tiếng Việt một cách nhẹ nhàng và khéo léo. Làm được như vậy, tôi nghĩ rằng các em sẽ ham học hơn và cũng sẽ tiến bộ hơn so với những bài học khô khang và cứng ngắt. Phượng Vũ nhìn thấy nhiều cái đầu quay tìm người đàn ông vừa đưa ý kiến, nàng cũng không tránh khỏi tò mò. Chẳng những vì ý kiến của ông ta khá độc đáo mà còn vì giọng nói trầm ấm rất đổi cuốn kia Ông ta ngồi ở hàng ghế thứ ba Phía góc bên tay mặt Khoảng cách khá xa Nên phương Vũ không nhìn rõ mặt Nhưng vẫn nhận ra Hình như ông ta chưa già lắm Và khá đẹp trai Bỗng Phượng Vũ nghe tiếng Ngọc Loan run run. Trời, không ngờ hắn ta đã xuất hiện ở đây Phượng Vũ quay lại chưa kịp hỏi Thì đã nghe tiếng thanh trúc Hắn ta là ai vậy Loan Nhìn cũng đẹp trai phong độ lắm chứ Giọng Ngọc Loan vẫn còn run. Thì là cái người hồi sở mà mình vừa nhắc đến khi nãy đó. Không hẹn mà Phương Vũ, Thành Trúc và chị Mỹ Dung Cùng ô lên ngạc nhiên và quay đầu lại để nhìn. Nhưng ông ta đã ngồi xuống nên cả ba không nhìn thấy nữa. Khi buổi họp chấm dứt, Phương Vũ cùng mọi người rơi khỏi hội trường, Dòng người cùng túa về phía cửa nên không thể đi nhanh được. Đang đi, chợt ngọc loan khều nhẹ cánh tay Phương Vũ và thì thầm. Hình như hắn đang đi phía sau mình kia Phượng Vũ. Phượng Vũ đã đoán ra Ngọc Loan đang nói ai, nên khựng lại, quay đầu nhìn về phía sau. Người đàn ông đi phía sau nàng vì bất ngờ, nên vẫn đi tới và va vào người nàng. Phượng Vũ theo phản ứng tự nhiên, tránh ngang một bước, nên bị mất thăng bằng, loạn chọn muốn té. Người đàn ông kia thấy vậy, vội bước lên, giữ lấy hai vai nàng, giúp Phượng Vũ đứng vững trở lại. Khi người đàn ông buông hai tay ra khỏi vai nàng, Phượng Vũ thấy nhiều ánh mắt đang nhìn mình nên xấu hổ cuối mặt. Cũng tại cái tội tò mò và nhanh nhẫu đoạn mà ra, người đàn ông thấy Phượng Vũ không có phản ứng nên hỏi nhỏ. Cô có sao không? Xin lỗi cô, có lẽ tại tôi đi hơi nhanh. Giọng nói trầm ấm, pha chút ngại ngùng khiến Phượng Vũ bối rối ngước nhìn. Um, không sao, lỗi tại tôi mới đúng, đang đi tự nhiên đứng lại. Khi ánh mắt của Phượng Vũ chạm phải ánh mắt của người đàn ông kia, thì nàng cảm thấy như có một dòng điện chạy thẳng vào tim, khiến trái tim nàng đập thật mạnh. Đây là lần đầu tiên trong đời Phượng Vũ có cảm giác này. Người đàn ông trước mặt còn khá trẻ, chắc khoảng tuổi nàng, gương mặt rắn rỏi, vần tráng cao rộng và hơi nhô ra, chứng tỏ bản tính vừa thông minh vừa bướng bỉnh. Điểm đặc biệt phải kể có lẽ là ánh mắt. Phượng Vũ không biết làm sao để diệt tả hết sự thu hút của ánh mắt này. Nàng vẫn thường đọc thấy trong tiểu thuyết, người ta diễn tả những ánh mắt hớp hồn người, nhưng không thể nào tưởng tượng được nó ra làm sao. Bây giờ nhìn ánh mắt của người đối diện, Phượng Vũ mới cảm nhận được. Làn da rám nắng, dáng dấp cao ráo và rắn chắc, có lẽ ông ta cũng là dân chơi thể thao, chứ không phải bạch diện thư sinh còn đang lơ mơ với những ý tưởng của mình thì bỗng thanh trúc nếu tay phượng vũ đi thôi phượng vũ ơi mình đứng đây cản đường người ta kia vừa nói thanh trúc vừa kéo phượng vũ đi nên nàng vội gật nhẹ đầu chào người đàn ông nọ rồi bước theo thanh trúc ra tới bên ngoài mà phượng vũ như vẫn chưa hoàn hồ nàng như vẫn còn bị ánh mắt thu hút kia hớp hồn đúng là dò sông dò biển dễ dò nhìn hắn ta đàng hoàng vậy mà họ sợ thật Tiếng chị Mỹ Dung vang lên Khiến Phượng Vũ giật mình Ủa vậy anh chàng đó là người mà Ngọc Loan nói đó hả Ngọc Loan mở to mắt Trời vậy Phượng Vũ tưởng hắn là ai Loan tưởng Phượng Vũ nhận ra hắn là người đưa ý kiến lúc nãy chứ Phượng Vũ lắc đầu Lúc nãy xa quá nên Phượng Vũ nhìn không ra Thanh Trúc cười cười Thôi chết Chị Mỹ Dung và Ngọc Loan có nhận thấy Phượng Vũ ngẩn ngơ như người mất hồn không? Chẳng lẽ Phượng Vũ bị cú được phút với anh chàng sửa khanh kia rồi sao? Phượng Vũ đỏ mặt. Thành trúc chọc Phượng Vũ nha, cú được phút chỉ có trong tiểu thuyết thôi, ngoài đời làm gì có. Ngọc Loan trầm ngâm. Loan cũng mong vậy, đúc nãy thấy hai anh chị bốn mắt nhìn nhau sao loan lo gì? Chị Mỹ Dung chép miệng. Cái gì cũng có số hết Loan ơi Nếu đúng số thì có chạy đằng trời Mỗi người nói một câu Khiến Phượng phụ cũng bắt đầu cảm thấy lo lắng Mọi người làm Phượng vụ bắt đầu cảm thấy sợ rồi nè về từ giờ phụ vụ thấy bóng dáng anh chàng đó là quay lưng chạy thật xa Rồi nàng chợt thắc mắc Không biết anh ta có phải là một trong những giáo viên mới của Niên Khóa này không nữa Nếu đúng thì sẽ gặp mặt hoài hoài Làm sao tránh được Thanh Trúc để tay lên ngược trái Phượng Vũ đâu cần tránh Ăn thua chỗ này nè Nhiều khi nó muốn Có tránh cũng không được Câu chuyện chấm dứt ở đây Rồi ai về nhà nấy Khuôn mặt đẹp trai và ánh mắt của người đàn ông lạ Vẫn lãng vãng trong đầu Phượng Vũ Trên đường về nhà Nàng tự ngạc nhiên với chính mình Vừa mới gặp mặt lần đầu Mà đã nghĩ đến người ta như vậy Chẳng lẽ đúng là tiếng sách ai tình Như lời Thanh Trúc nói Phương Vũ nhớ đến lời nói của Ngọc Loan và tự nhắc nhở mình rằng hắn ta không phải là người tốt. Từ nay, nàng phải thật cẩn thận nếu có gặp lại người đàn ông này. Trường 2 Người con gái nhìn Hòa khẽ ngật đầu rồi quay lưng bước vội theo cô bạc. Chàng ngữ ngơ đứng nhìn theo. Sự việc xảy ra thật chớp nhoáng, khiến Hòa như chưa lấy lại bình tĩnh mái tóc tép kiểu con trai, ôm gọn khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú và cách ăn mặc hơi cao bồi khiến Hòa khó đoán biết cô ta xuất hiện ở đây với tư cách gì. Nếu là cô giáo thì hình như chưa đủ đào mạo, còn là phụ huynh thì có vẻ thiếu một chút gì đó. Hòa tự cảm thấy mình ngớ ngẩn, người ta là ai thì mắc mới gì đến chàng mà thắc mắc cơ chứ, chẳng lẽ chàng lại để ý đến người ta rồi? Hòa lắc nhẹ đầu. Chắc là không, người con gái đó đâu có gì đặc biệt lắm Sao lại có thể khiến một người khó tính như Hòa siêu lòng ngay ở lần đầu gặp gỡ được Chợt có một bàn tay đập lên vai Hòa, chàng giật mình quay lại Chú Sơn, nãy giờ chú đi đâu vậy? À, chú gặp người quen nên đứng lại nói chuyện Còn Hòa, sao không đi về mà lại đứng ngớ ngớ ở đây? Không hiểu sao, Hòa lại nói trớ đi Không, đông người quá nên cháu định chờ cho họ ra bớt Hai chú cháu cùng sánh bước về phía cửa ra ngoài Rồi đi vòng ra sân sâu để lấy xe Chú Sơn nói với Hòa trước khi chui vào xe Tối nay chú qua nhà hùng dợt nhạt Chắc khuya chút mới về Nhìn theo xe của chú Sơn khuất sau hàng cây Hòa mới lựng thưởng đi về phía xe mình Ký ức đưa Hòa ngược dòng Trở về khoảng thời gian mấy chục năm trước Khi Hòa và chú Sơn bị đẩy xuống tàu, rời khỏi Việt Nam vào những ngày cuối tháng 4, 75. Tuy vai chú, nhưng Sơn chỉ lớn hơn Hòa 6 tuổi. Chú là con út, trong khi ba Hòa là con trưởng, nên hai anh em cách nhau đến 18 tuổi. Từ ngày còn nhỏ, chú Sơn đã là thần tượng của Hòa. Bất cứ điều gì chú Sơn làm, Hòa đều thấy hay và nghĩ rằng mai mốt mình cũng sẽ làm như vậy. Khi Hòa còn chưa lên trung học, thì chú Sơn đã là một chàng thanh niên khôi ngô túng tú, cộng thêm tài điểm guitar và giọng hát ấm áp, khiến bao nhiêu cô nữ sinh cùng trường mê mẩn. Hòa còn nhớ lúc đó khoảng năm 73, tối tối chú Sơn hay đưa bạn bè về nhà. Nhà Hòa ở cạnh nhà ông nội, nên khi chú Sơn và bạn bè tụ họp đàn ca ở ngoài vườn, thì Hòa cũng có mặt bên vườn nhà mình, mê mãi lắng nghe có khi thì chú sơn điểm đàn cho các cô hoặc các chú hát, khi thì họ cùng nhau ca chung một bài hát thật hùng. nhưng hoa để ý thấy lần nào cũng vậy, trời càng về khuya thì luôn luôn chỉ còn lại mình chú sơn độc diễn. hòa không biết tại về khuya người ta mệt mỏi không muốn hát nữa, hay vì giọng hát và tiếng đàn của chú sơn càng về khuya nghe lại càng thâm thiết hơn, nên ai cũng muốn ngồi yên để thưởng thức. tuy còn nhỏ. Nhưng Hòa nhớ rõ chú hát rất hay, nhất là những bài nhạc của Trịnh Công Sơn. Những bài này Hòa nghe đi nghe lại không biết bao nhiêu lần, vẫn không thấy chán. Bước sang mùa xuân năm 75, tình hình chiến sự ngày càng sôi động, người người nhốn nháo ô lo. Một ngày gần cuối tháng 4, có lẽ bị bắt nằm nhà mãi chán quá, nên chú Sơn rủ Hòa lén người lớn đi với chú một vòng ra Sài Gòn để nghe ngóng tình hình. Chú Sơn nói vậy cho ra vẻ đại sự, chứ hai chú cháu lúc đó hiểm mũi chưa sạch, biết gì mà nghe ngóng. Chú Sơn là con trời Úc, rất được ông bà nội cưng chiều nên nghịch ngợm quậy phát cũng phải. Nhưng còn Hòa, bây giờ nghĩ lại Hòa cũng không biết tại sao, mình lại gan cùng mình, dám đi theo chú Sơn, dù ba mẹ đã căng dặn rất nhiều lần là trong thời gian lộn xộn này, tất cả đều phải ở yên trong nhà chú sơn chở hòa bằng chiếc hông đa đàm xuống phố trong đầu óc non nước của hòa lúc đó chàng chỉ nhớ rằng thành phố sài gòn không giống mọi ngày phố xa tiệm thùng bình thường tấp nập người mua kẻ bán bây giờ cửa đóng im ỉm những người đi trên đường ai cũng có vẻ vội vã và nhún nhát như đang lo sợ một điều gì chú sơn đảo một vòng qua những con phố chính có lẽ thấy không có gì hấp dẫn nên chú cho xe chạy tà tà ra bến bạch đằng Xe vừa rẽ qua con đường dọc theo bờ sông Thì Hòa nhìn thấy rất đông người Và xe gắn máy đậu lại trên đường Đông cho đến nỗi Chú Sơn không thể nào cho xe chạy tiếp được Mà phải ngừng lại như mọi người Hòa thấy dòng người đi bộ Di chuyển dần về phía trước Chú Sơn hỏi người đàn ông đứng bên cạnh Người ta xếp ăn đi đâu vậy chú Người đàn ông có khẳng ngạc nhiên Khi thấy bộ mặt non trẻ ngơ ngác của chú Sơn Còn dẫn theo đứa con nít là Hòa nên nói Người ta xuống tàu rời Việt Nam Hai đứa mau đi về nhà đi Không tôi bị đẩy lên tàu đi mất là người nhà tìm không ra đó Chú Sơn có lẽ nghe vậy càng thêm tò mò Hòa thấy chú nhìn về phía chiếc tàu lớn Từ nhỏ hai chú cháu chỉ nhìn thấy những chiếc tàu xa xa như vậy Chứ có bao giờ được bước vào bên trong để quan sát xem nó ra sao đâu Nói gì đến được nó chở đi Chú Sơn kheo nhẹ Hòa bảo Hòa đứng đây coi chừng xe Chú chạy đến gần coi chút rồi trở lại Hòa lắc đầu níu tay chú Sơn Không Hòa đi với chú Hòa sợ bị lạc không biết đường về Cũng may là lúc đó Hòa không nghe lời chú Sơn để ở lại coi xe Vì sau khi dựng xe dưới một gốc cây Và khóa lại cẩn thận Chú Sơn nắm tay Hòa đi theo dòng người Về phía tàu Thì hai chú cháu Hòa không bao giờ còn cơ hội Để trở về lấy xe nữa Họ đã bị xô đẩy, chen lấn Và có mặt trong số những người rời khỏi Việt Nam trên chiếc tàu trường xuân hôm đó. Hai chú cháu cùng với mọi người được đưa sang đảo Guam. Sau đó, họ được một hội nhà thờ của Canada bảo trợ và đưa sang định cư tại Moria. Họ còn nhớ rõ lúc đó người Việt tị nạn định cư ở Moria hầu như chưa có ai, chỉ có một ít du học sinh. Hai chú cháu ra đường gặp người Á đông nào cũng cứ lớn ngứa chạy theo hỏi xem họ có phải là người Việt Nam không, nhưng thường là thất vọng vì không phải. Giai đoạn đầu mới hội nhập vào xứ người, cuộc sống của hai chú cháu thật lắm gian nan. Họ gặp đủ thứ khó khăn. Chú Sơn đã hơn 18 tuổi nên có thể sống một mình, nhưng Hòa còn nhỏ quá mà lại không có cha mẹ nên người ta nhất định bắt chàng phải sống với gia đình người bảo trợ. Hòa sống chết cũng nhất định không chịu bị tách rời khỏi chú. Nên cuối cùng hội nhà thờ đành phải nhượng bộ Muốn một căn phòng nhỏ cho hai chú cháu ở chung Dưới sự giám sát khá chặt chẽ của họ Chú Sơn coi vậy mà xoay sở rất giỏi Từ một công tử bộ không hề nhúng tay vào bất cứ việc gì Nay chú đã trở thành một người nội trợ Đảm đang hết mọi việc lớn nhỏ trong nhà Lo lắng chu toàn cho hòa họ ăn học Chẳng những vậy, ba năm sau Chú còn lấy được bằng thờ điện Và tìm được một việc làm khá tốt Phần hòa năm đầu tiên sinh ngữ còn yếu nên phải bơi mới theo nội chúng bạn. Những năm sau đó Hòa bắt kịp nên việc học hành không còn làm khó chàng được nữa. Hết trung học, Hòa tiếp tục lên đại học theo ngành điện toán. Khi những loại ngôn ngữ dùng để tiếp xúc và trao đổi với dân bản xứ không còn là sự khó khăn đối với chú cháu Hòa, thì đến lúc chú Sơn chợt nhận ra tiếng Việt của Hòa bắt đầu có vấn đề. Điều này cũng không lạ. Vì Hòa chỉ nói tiếng Việt với chú Sơn mà thời gian họ ở chung mỗi ngày thì chẳng nhiều. Đó là chưa kể đến đọc và viết. Nếu lâu ngày không sử dụng, chú Sơn nói rằng có lẽ chẳng bao lâu Hòa cũng sẽ quên luôn. Vì vậy, chú quyết định sẽ giúp Hòa trau dồi tiếng Việt. Khổ nội nghĩ thì như vậy, nhưng chú Sơn cũng chưa biết giúp Hòa bằng cách nào. Một ngày mùa đông Trời khá lạnh nên Hòa nhờ chú chở dùng tới thư viện thành phố để mượn sách. Hòa lê huy tìm sách trong khi chú Sơn đi loan quanh quan sát. Khi Hòa vừa tìm ra được hai quyển sách mình muốn thì nhìn thấy chú Sơn đi đến với một quyển sách trên tay. Nét mặt chú có vẻ căng thẳng và đôi mắt thì lông lanh ướt như đang xúc động. Hòa ngạc nhiên hỏi, chú tìm được sách gì mà có vẻ hồi hộp vậy? Chú Sơn đưa cuốn sách ra trước mặt Hòa, giọng vui vẻ. Thì ra ở đây có cả sách tiếng Việt nữa, xem này chú cháu mình tha hồ luyện tiếng Việt. Từ đó, chú Sơn hay mượn về những quyển sách hoặc truyện tiếng Việt. Ngoài một số tiểu thuyết tiêu biểu cho nền văn học của Việt Nam trước năm 75, còn có một số sách tham khảo về lịch sử, địa lý. Hòa nghe lời chú Sơn nên rất chịu khó đọc và tìm hiểu để trao dồi vốn tiếng Việt ít ỏi của mình. Và nhất là đừng quên nguồn gốc. Những đoạn hay chữ nào không hiểu thì Hòa hỏi chú Sơn. Dù sao, ở Việt Nam chú cũng đã học hết trung học nên kiến thức và trình độ hiểu biết về tiếng Việt của chú hơn hòa rất nhiều. Chưa kể, chú còn là người ham đọc sách. Vì vậy, những thắc mắc nho nhỏ của Hòa thường đều được chú giải thích và cách nghĩa rất tương tận. Tuy nhiên, sách tiếng Việt trong thư viện lúc đó rất ít những thư viện ở xa hơn cũng đều được chú Sơn chiếu cố, nhưng chẳng bao lâu hai chú cháu hầu như đã đọc hết các sách tiếng Việt trong tất cả các thư viện của thành phố. Sau một thời gian học hỏi, trình độ tiếng Việt của Hòa tiến bộ trông thấy, chú Sơn rất hài lòng khi nghe Hòa nói chuyện ngày càng văn chương, chảy chú. Thời gian sau đó, khi cộng đồng Việt Nam ở Mỹ ngày càng lớn mạnh, thì các nhà xuất bản lần lượt cho in lại những tác phẩm mà họ mang theo được ra hải ngoại và một số những sáng tác mới sau 75 tại hải ngoại cùng một lúc cộng đồng người Việt ở Morian cũng hình thành những tờ Nguyệt Sang, Tuần Sang lần lượt ra đời những thư viện cũng được bổ sung thêm nhiều sách mới chú cháu hòa tha hồ đọc mà không sợ hết bản tính sung sướng và nhiệt tình cho nên từ những ngày đầu tiên văn phòng cộng đồng người Việt quốc gia được thành lập chú sương đã có phần không nhỏ trong những công việc giúp đỡ người già Người mới đến định cư, tổ chức lễ lạc hội hè, đình đám, văn nghệ văn hưng, việc nào cũng không thiếu phần của chú. Hoa thì bận học nên chỉ thỉnh thoảng mới theo giúp chú một tay. Tuy nhiên, lúc nào cũng vậy, khi bắt đầu có sự tham gia của nhiều người thì bắt đầu có nhiều xung đột. Hoa biết tính chú sơn tuy dễ giải nhưng không thích ai lợi dụng hay điều khiển mình, vì vậy bất đồng ý kiến là điều khó tránh. Cuối cùng Sau một thời gian hăng say hoạt động cho cộng đồng, chú Sơn quyết định rút lui hoàn toàn. Để lắp trống khoảng thời gian dư thừa vì không sinh hoạt cộng đồng nữa, chú Sơn tìm về với niềm đam mê âm nhạc của mình. Chú sắm một cây guitar rồi mỗi tối vừa ôm đàn, vừa nghiêu ngao hát như những ngày xưa còn bé. Tuy sau một thời gian tập dược, giọng hát và tiếng đàn của chú Sơn đã lấy lại phong độ của ngày nào, nhưng Hòa vẫn nhìn thấy trong ánh mắt chú một nỗi buồn. Hòa hiểu chú đang nhớ tới bạn bè. Chàng suy nghĩ mãi mà không biết phải làm gì để giúp chú Sơn vui vẻ hơn. Một buổi tối, ngồi nghe chú Đàn tự dưng Hòa trực nảy ra ý nghĩ nhờ chú dạy mình Đàn. Dạo này Hòa đã học xong và ra đi làm nên có rất nhiều thời gian. Hòa không nghĩ mình có năng khiếu về âm nhạc nhưng chàng mong là có việc làm sẽ giúp chú nguôi qua nỗi buồn. Không ngờ ý tưởng của Hòa lại là một ý tưởng hay bạn bè nghe nói chú sơn dạy hòa đàn guitar nên rất nhiều người ngõ ý muốn theo học với chú. từ nghề ra nghề thầy giáo dạy đàn bất tất chỉ, chú sơn có vẻ rất vui. lúc đầu chú không chịu lấy học phí nhưng sau đó thấy chú có vẻ yêu nghề nên hòa bàn với chú lấy tượng trưng và quảng cáo trong báo để nhận thêm học trò. học đàn có vẻ chứ chẳng dễ chút nào, nó đòi hỏi vừa có chút năng khiếu vừa phải kiên nhẫn luyện tập. bởi vậy rất nhiều người bỏ cuộc. Vì học vài tháng mà không thấy kết quả. Trong số đó có hòa. Rồi người này giới thiệu người kia, Khiến vòng sinh hoạt của hai chú cháu càng ngày càng nới rộng. Cho đến một ngày, chú Sơn cùng với ba người bạn Biết sử dụng những loài nhạc cụ khác, Rủ nhau định thành lập một ban nhạc. Ý định của họ chỉ là chơi tài tử trong vòng bạn bè Và người thân như một cách giải trí. Sau khi đi đến quyết định thành lập ban nhạc, Đặt tên là Ngàn Khơi, Chú Sơn và Hòa dọn về một căn nhà rộng hơn, gồm có hai tầng. Hai chú cháu ở trên lầu, basement bên dưới sẽ là nơi ban nhạc dùng để tập nhạc. Kể từ đó, cứ đến mỗi cuối tuần, nhà của chú cháu Hòa lúc nào cũng dập dìu tài tử gia nhân. Ban nhạc ngàn khơi của nhóm chú Sơn tưởng chỉ là làm chơi, nào ngờ được nhiều người biết đến. Lúc đầu, họ nhận lời giúp vui trong những buổi họp mặt gia đình bạn bè nho nhỏ. Sau đến những tiệc tùng hay đám cưới cả trăm người cũng ngõ ý mời họ phục vụ. Chú sơn như các gặp nước, lúc nào cũng vui vẻ nói cười và là trung tâm điểm cho các cô vây quanh. Y hệt như chú sơn trong ký ức cô hòa những ngày còn nhỏ, đẹp trai, hoạt bát và đầy nghĩa sĩ tính. Hòa may mắn giống chú sơn ở vẻ mặt đẹp trai đầy thanh tính Tuy nhiên, dấn đáp hai chú cháu lại trái ngược nhau. Hòa có tướng tá săn chắc khỏe mạnh của một nhà thể thao. Trong khi chú Sơn lại mang nét giông giỏng cao gầy của một nghệ sĩ. Tính tình cũng vậy, trong khi chú Sơn yêu âm nhạc, thích những người con gái yếu đuối e lệ, Thì Hòa lại mê thể thao, thích tiếp con gái dám nói dám làm càng ngăn bướng càng cúng chàng theo đuổi. Tuy hấp thụ nền văn hóa của Bắc Mỹ, nhưng suy nghĩ và quan niệm của Hòa về tình yêu lại mang thuần tính chất Á Đông. Có lẽ do ảnh hưởng của những tác phẩm văn học Việt Nam mà chàng đã đọc vào tuổi mới lớn, Khi còn học trung học, trong trường chưa có nhiều người tiệc nên Hòa đã quen rất nhiều bạn gái người bản xứ. Cũng từng ngỡ mình đã yêu, nhưng rồi những cuộc tình đó chẳng đi đến đâu. Ở họ, Hòa không tìm thấy những gì chàng chờ đợi, tất cả đều dễ dàng và gần như là một nhu cầu của đời sống. Trong khi, đối với Hòa, tình yêu phải là một cái gì thiêng liêng hơn, thánh thiện hơn và nhất là phải có một chút khó khăn thử thách thì tình yêu đó mới có giá trị sau khi lên đại học cũng là lúc chú sơn bắt đầu thành lập ban nhạc hòa có rất nhiều dịp quen biết với con gái ở trong trường chàng học và ở lớp học nhạc của chú sơn có nhiều lần hòa tưởng mình đã dừng lại trước một bóng hồng nào đó nhưng rồi cũng không phải chàng vẫn chưa tìm ra người mà chàng muốn tìm chú sơn bảo hòa khó khăn khán chọn khóa nên é vợ hòa hỏi lại con chú dễ dãi vậy sao đến giờ này vẫn đi về có một mình Nhìn ánh mắt buồn của chú Hoa trực hối hận Chẳng biết chú vẫn chưa quên được Người yêu đầu đời đã lấy chồng còn ở lại Việt Nam Cho nên dù có bao nhiêu người con gái tay quanh Chú vẫn không yêu được cô nào Chú Sơn tuy đào hoa Nhưng lại rất nghiêm chỉnh trong tình cảm Đối với những người con gái có cảm tình với mình Chú cư xử dịu dàng Nhưng rất rạch ròi Chú nói trong tình yêu Phải phân biệt rõ ràng đen và trắng Yêu hay không yêu Chứ đừng để lắp lửng cho người ta đoán mò Bởi vậy những cô có cảm tình với chú Sau một thời gian đều nản chí bỏ cuộc Năm nay chú Sơn đã gần 40 Ông bà nội bên nhà cứ thúc hối lấy vợ cho ông bà yên lòng Mà mãi cũng chưa được tội nguyện Lúc mới tìm được việc làm Chú Sơn muốn bảo lãnh Nhưng ông bà nội nói già rồi Không muốn lưu lạc xứ người Nên không chịu đi Ba mẹ hòa vì vậy cũng không cho chàng bỏ lãnh Nói là phải ở lại để lo cho ông bà nội Dạo gần đây thế Hòa đã học xong và sự nghiệp cũng ổn định Nên mẹ chàng cũng đã bắt đầu Hỏi dò đến chuyện vợ con Hoa chỉ ậm ư hứa cho mẹ vui Chứ chàng nghĩ cũng còn lâu lắm Người yêu còn chưa có Nói gì đến vợ con Dù hai chú cháu chàng vẫn được tiếng đào hoa Nếu nói về đào hoa Thì Hòa không bằng chú Sơn Có lẽ nhờ gián dấp nghệ sĩ của chú Chỉ cần chú ôm đàn như cao hát hay đọc vài bài thơ là các cô cảm động liền. Muốn con gái dễ siêu lòng cần phải có tâm hồn nghệ sĩ. Trong khi hòa thì hình như không có chút xíu sĩ nào trong dòng mẫu của mình. Âm nhạc chàng không có khiếu. Văn chương thi phú thì không đủ khả năng. Chỉ có hội họa lại hòa chưa bao giờ thử nên không biết. Mãi rồi hòa không thèm tìm kiếm nữa. Việc gì tới sẽ tới. Rảnh rỗi thì chàng xuống nghe ban nhạc của chú sơn tập dượt hoặc đi đánh tennis, bơi lội trượt tuyết. Dư giờ nữa thì chàng đi theo bạn bè dự những buổi họp mặt của các hội đoàn. Monreal dạo sau này đông người, nhiều hội đoàn ra đời và cũng nhiều sinh hoạt thú vị. Hòa cảm thấy mình rất sung, muốn đóng góp chút khả năng nhưng chưa biết phải làm gì cho hữu ích thì một cơ hội bất ngờ đưa đến. Hôm nọ anh chị thuận, bạn gái của một cô nhỏ đến học đàn, có nói chuyện về trường dạy tiếng Việt. Mà anh chị và một nhóm bạn thành lập năm ngoái cho các em nhỏ Đang cần nhiều giáo viên niên khóa tới Và hỏi chú cháu Hòa có thể giúp một tay hay không Hòa cảm thấy đây là một việc làm rất có ý nghĩa Nên rất muốn góp sức Nhưng ngại là khả năng tiếng Việt của mình không đủ để dạy các em Anh chị Thuận nói họ đang rất cần những người có lòng Cứ đến tham dựng buổi họp rồi tính sau Chú Sơn tri bận dạy học trò và tập dược với ban nhạc Nhưng vẫn bị anh chị Thuận thuyết phục và đã hứa giữ chức trưởng ban văn nghệ của trường. Đó là lý do mà hai chú cháu Hòa có mặt hôm nay trong buổi họp. Với kinh nghiệm bản thân và lòng nhiệt thành, dù chưa phải là giáo viên chính thức, Hòa vẫn mạnh dạn đưa ra ý kiến của mình và hình như chàng đã làm đúng, vì Hòa đã nhìn thấy nhiều ánh mắt đồng tình và những cái cược đầu khuyến khích. Điều này khiến Hòa cảm thấy phấn khởi và hăng hái hơn. Sự hiện diện của rất đông giáo viên và phụ huynh hôm nay khiến chàng cảm thấy rất vui. Vì người Việt sau hơn 30 năm lưu lạc xứ người đã không ngại khó khăn bằng mọi cách tạo điều kiện giúp đỡ thế hệ sau tìm về nguồn cội duy trì và gìn giữ văn hóa Việt Nam không để nó bị lãng quên và mai một hòa cho xe ra khỏi parking và chạy chậm chậm về nhà cứ mặt của cô gái lúc nãy lại trở về trong trí hoa chưa cỡ nhẹ nhẹ lên vô lo chàng đã biết cô gái kia thu hút chàng ở điểm nào chính là đôi môi. dù cô ta chỉ nói có một câu, nhưng hòa vẫn kịp nhìn ra nét nghịch ngợm và bướng bỉnh của chủ nhân đôi môi này. khám phá này khiến hòa cảm thấy thích thú. thế nào chẳng cũng phải tìm hiểu xem cô nàng này là ai mới được. hòa hơi gật nghiêng với chính mình. đã lâu lắm rồi chàng mới cảm thấy mình có những thắc mắc về một người con gái. tu lễ sau đó, anh thuận liên lạc với hòa và mời chàng lên họp với ban tổ chức để bàn thêm chi tiết về ý kiến vừa học vừa chơi của chàng đưa ra. Các anh chị trong ban tổ chức nói là chỉ còn có hai tuần lễ, sợ rằng không thay đổi toàn bộ chương trình kịp, nhưng họ vẫn muốn nhờ Hòa soạn thảo kế hoạch cho cấp lớp nhỏ nhất. Họ muốn đưa vào thử nghiệm ngay trong niên khóa này để xem kết quả ra sao. Nếu được thì sẽ từ từ tiếp tục áp dụng cho những cấp lớp lớn hơn sau đó. Hòa dựa theo chương trình của ban tổ chức đưa ra, phát thảo một kế hoạch theo ý của mình. Rồi nhờ chú Sơn cho thêm ý kiến Sau khi sửa đổi và điều chỉnh Hòa gửi cho ban tổ chức Hai hôm sau Anh Tân trưởng ban tổ chức đích thân gọi điện thoại cho Hòa Cảm ơn và khen ngợi kế hoạch của chàng rối rít. Anh nói mọi người đều cảm thấy kế hoạch của chàng hay Và có thể thực hiện được Anh còn nói Giao hẳn kế hoạch này cho Hòa Chẳng những chỉ là cấp lớp 1 Mà còn là của cả trường sau này Ngày khai giảng Các giáo viên được tập hợp sớm hơn học sinh 1 giờ. Ban tổ chức giới thiệu sơ qua về kế hoạch của Hòa cho tất cả các giáo viên, rồi cho mọi người về lớp mình phụ trách để sửa soạn đón học sinh. Riêng về lớp 1, học theo chương trình mới của Hòa thì ngoài giáo viên phụ trách, Hòa cũng sẽ có mặt tại lớp trong ngày đầu tiên để quan sát với mục đích sửa đổi và bổ sung những chi tiết nào và nhận thấy là chưa được hoàn hảo lắm. Hòa được anh Tân cho biết là cô giáo phụ trách lớp 1 đã nhận chương trình của chàng từ hôm tuần nay, đã nghiên cứu và có vẻ rất thích thú được là người đầu tiên thử nghiệm chương trình. Hòa tuy chưa biết mặt nhưng nghe nói cô ta còn trẻ, tính tình rất dễ thương, kiên nhẫn và chịu khó. Hoa đảo mắt nhìn quanh có ý tìm xem cô nào mà chàng gặp hôm trước có mặt trong số giáo viên hôm nay hay không. Phòng họp cũng khá đông, trường có năm cấp lớp, mỗi cấp có hai lớp chưa kể hai lớp đặc biệt dành cho những học sinh lớn hơn 18 tuổi kia rồi hòa đã nhìn thấy cô nàng cô ta đang quay qua nói chuyện với người bạn bên cạnh chợt quay đầu lại bắt gặp ánh mắt của hòa đang chiếu vào mình cô ta hơi khựng lại chút rồi quay vội đi hòa định gật đầu chào nhưng không kịp có lẽ cô gái ấy đã không nhớ mặt chàng hôm nay cô ta mặc quần tây đen áo sơ mi trắng nên nhìn ra có vẻ cô giáo hơn Hòa đang quan sát cô gái nọ thì nhìn thấy ánh mắt của người con gái ngồi bên cạnh nhìn chàng với vẻ khó chịu. Chàng hơi ngạc nhiên. Cô gái trông quen quen mà nhất thời Hòa không nhớ là đã gặp ở đâu. Cô ta có quen biết chàng không mà tại sao lại nhìn chàng bằng ánh mắt không có thiện cảm như vậy? Từ ngày Trúc Sơn mở lớp dạy đàn và thành lập ban nhạc, người đi kể đến nhà Hòa rất đông, chứ kể sau này vì muốn tìm kiếm ca sĩ cho ban nhạc của mình. Nên chú còn mở thêm lớp luyện giọng Do đó có rất nhiều người Hòa đã gặp mặt qua rồi mà không nhớ Học trò học đàn, đa số là các em học sinh trung học Trai có, gái có, thường là được cha mẹ đưa đón Trong khi những người muốn luyện giọng thì lại đủ mọi thành phần Hình như người Việt Nam mình không chỉ thích cười mà còn thích hát nữa Từ khi vong trào hát karaoke ra đời Có thể nói ai cũng có dịp cầm mi để làm ca sĩ Người hát chưa hay muốn được luyện giọng để hát hay hơn. Người hát hay rồi thì muốn tập thêm cho giỏi. Biết đâu ngày nào đó có cơ duyên sẽ trở thành ca sĩ thật sự. Bởi vậy người ta khéo đến học với chú Sơn rất đông. Trong số đó có một cô tên Đạo rất đẹp và có giọng hát khá hay. Chú Sơn thấy cô ta có năng khiếu nên đặc biệt chỉ dạy và khuyến khích. Rồi như những cô chuyện tình lãng mạn trong tiểu thuyết, Sau một thời gian, cô Đào đã đem lòng yêu thương người nhạc sĩ Tài Hoa, cũng là ông thầy dạy nhạc của mình. Trớ trêu thay, ông thầy chẳng những không đáp lại tình yêu của cô, mà còn nhiều lần thẳng thắn công khai từ chối. Cô Đào buồn bã, nhưng không vì vậy mà bỏ cuộc. Cô kiên trì với tình yêu đơn phương của mình. Cuối tuần nào cô cũng có mặt ở phòng tập nhạc của chú Sơn. Cô chẳng đòi hỏi gì cả, cô chỉ cần ngồi trong một góc, lặng lẽ nhìn và nghe chú Sơn đàn, hát và chuyện trò với bạn bè. Bao nhiêu đó hình như đã đủ cho cô mãn nguyện rồi. Những buổi tối ban nhạc đi trình diễn, cô đều năn nỉ để được đi theo. Và vẫn như ở nhà, cô luôn là cái bóng của chú Sơn. Hòa chứng kiến tình yêu của cô Đào dành cho chú Sơn từ khi mới bắt đầu. Chẳng nghĩ với thái độ lạnh lùng của chú Sơn thì sau một thời gian có lẽ cô Đào cũng sẽ bỏ cuộc như những cô gái khác. Nhưng thời gian qua, Hòa mới biết mình lòng. Dù cho chú Sơn có đối xử lạnh lùng như thế nào đi nữa Cô Đào vẫn không hề nản chí Với một người yêu mình như vậy Tuy không yêu nhưng Hòa biết chú Sơn cũng có cảm động và lo lắng cho cô ta Hòa biết được là vì mỗi lần khuya quá hay trời lạnh quá Chú Sơn đều nháy mắt nhờ Hòa đưa cô Đào về nhà lâu ngày Hòa giống như tài xế riêng của cô Đào vậy Chú nói chú không muốn đưa vì sợ cô ta hiểu lầm Rồi nuôi hy vọng sẽ khó dứt khoát tình cảm với chú Hoa hỏi, vậy sao chú không yêu cô ta? Chú nói, sau mối tình đầu có lẽ trái tim chú đã chai lì rồi, nên không thể yêu ai được nữa. Rắn rắn ngự sẽ chỉ làm khổ người ta sau này. Chuyện tình đơn phương của cô Đào kéo dài được hai năm. Sau đó thưa dần và từ sau Giáng sinh năm ngoái, Hoa không còn thấy cô Đào đến nữa. Hoa và chú Sơn nghĩ rằng có lẽ cô Đào đã tìm được người yêu mới, nên cũng mừng cho cô. Ai ngờ cách đây hai tháng, hai chú cháu nhận được tin cô đã qua đời trong bệnh viện vì xảy tai. Tin này khiến chú Sơn rây rất mất mấy tuần. Chú nói mong là việc chú từ chối tình yêu của cô Đào lúc trước không phải là nguyên nhân gián tiếp của chuyện buồn này. Mọi người lục lục đứng dậy, khiến hòa ra khỏi dòng hồi tưởng. Chàng thở dài nhẹ nhẹ, chẳng hiểu tại sao ánh mắt không có thiện cảm của cô gái kia lại khiến chàng nghĩ đến chuyện cũ. Hòa cũng đứng dậy theo mọi người, chàng hít vào một hơi thật sâu, rồi thở ra từ từ. Hòa cảm thấy lòng thanh thản trở lại. Chàng đưa mắt tìm anh tân hỏi anh có còn gì để dặn dò trước khi vào lớp không. Thì bắt gặp cô gái có mái tóc ngắn đang đi ngang qua chàng. Ánh mắt kia lại vội vã quay đi khi bị chàng nhìn lại. Lần này thì Hòa chắc chắn rằng cô ta còn nhớ mình, nhưng cố tình lẩn tránh. Hòa thắc mắc nhưng chàng không có giờ để suy nghĩ nhiều. Anh Tân đang bước tới đưa cho Hòa số phòng học của lớp 1. Anh nói Hòa nên đến đó để xem có gì cần bằng bạc với cô giáo trước khi học trò nào hay không. Hòa cảm ơn anh đã nhắc nhở rồi quay đi. Vừa lên cầu thang, chàng vừa lẩm nhẫm số phòng. Tự nhiên Hòa cảm thấy mình thật sung sức. Cuối cùng rồi chàng cũng đã có dịp tham gia vào một việc làm đầy ý nghĩa. Chương 3 Phượng Vũ xoa hai tay, hai lòng nhìn căn phòng học được sắp xếp còn gàng trước mắt. Hôm nay là buổi học đầu tiên của niên khóa mới. Tuy bây giờ không phải là học trò, nhưng Phượng Vũ vẫn cảm thấy trong lòng dâng lên cảm giác háo hức của ngày khai trường, y hệt như ngày còn đi học. Những năm tiểu học chưa biết lo thì không kể đến, nhưng từ sau khi thi đậu vào lớp để thất trường công, Phượng Vũ đã cảm thấy mình lớn hạn ra nàng đã biết tự chăm sóc quần áo sách vở một mình. Phương Vũ còn nhớ mình thích nhất là tuần lễ đầu tiên của những năm học. Nàng thường nắng nót dùng giấy bóng đủ màu để bao những quyển vở thật đẹp. Trang đầu tiên lúc nào cũng là nơi để trang trí hoa lá cành. Phương Vũ luôn dùng bút lông đủ màu để vẽ vời tô điểm một cách rất trẻ con. Những trang bên trong được viết bằng viết nguyên tử thay vì dùng bút cát gỗ hay nhựa có ngồi viết và chấm mực để viết. Khiến những ngón tay của nàng luôn dính đầy bực như ngày còn nhỏ Lớn hơn chút nữa Khi bắt đầu biết mơ mộng và yêu chuyện văn thơ Phương Vũ đổi sang dùng bút máy để chép bài Cũng như chép thơ và nhạc Khác với bạn bè hay dùng mực tím Màu của học trò Phương Vũ lại thích viết bằng màu mực xanh đen Từ đầu đến cuối quyển vở Chỉ một màu duy nhất Ý thích của nàng cũng đã thay đổi theo số tuổi Phương Vũ không còn thích màu mè nữa mà bắt đầu cảm thấy yêu những gì thanh nhã và đơn giản. Phương Vũ còn nhớ cuối năm lớp 11, ông thầy dạy hóa học đi tìm những quyển vở đẹp để đem trình lãm. Mấy nhóm bạn giật lấy quyển vở chép bài của Phương Vũ đưa cho thầy. Thầy gật gù hài lòng, trong khi Phương Vũ thật tình không thích chút nào, nàng chỉ sợ người ta làm mất hoặc làm dơ, nàng quý những quyển vở học hơn tất cả mọi thứ. Phương Vũ nhìn đồng hồ, Còn 15 phút nữa mới đến giờ học, nàng ghé ngồi xuống chiếc ghế nhỏ, lật sắp dưới chương trình vừa học vừa chơi ra coi lại. Lẽ ra, năm nay Phượng Vũ đảm nhận dạy các em cấp lớp 3, nhưng tuần trước anh Tân gọi điện thoại, nói rằng trường đang tìm một giáo viên để áp dụng phương pháp dạy học mới vào cấp lớp 1, và mọi người trong ban tổ chức đều cảm thấy Phượng Vũ là nhân tuyển thích hợp nhất nên gọi hỏi ý nàng. Phượng Vũ nhận lời không chút đắn đo, Tức với khó khăn là bản tính cố hữu của nàng huống chi đây là một thay đổi mà Phượng Vũ cũng đồng ý Nàng chợt nhớ lời của người đàn ông đưa ý kiến hôm trước Và thầm công nhận ông ta nói rất đúng Tuổi thơ của Phượng Vũ ngày xưa Và tuổi thơ của các em nhỏ sinh ra bên này Thật là khác nhau xa Ngày xưa Phượng Vũ đi học chỉ một buổi Hoặc sáng hoặc chiều Thời giờ còn lại trong ngày quả thật nhiều lắm Nhờ vậy nào mới có thì giờ đi theo đám con trai trong sớm bắn bì đánh đáo, có thì giờ lê lết bên những hàng quà vặt sau giờ ngủ trưa hoặc rủ bạn bè đến nhà tắn dốc. Trong khi trẻ con bên này buổi sáng ra khỏi nhà sớm cũng chẳng thua người đi làm, chưa về được đến nhà đã 4-5 giờ. Buổi tối bài học bài làm còn không đủ thì giờ để thanh toán, nói gì đến có dư giờ để đi chơi. Rảnh rỗi chăng chỉ có hai ngày cuối tuần, khổ nội cha mẹ nào cũng muốn con mình học thêm những môn giải trí tinh thần và rèn luyện thể lực như âm nhạc hay thể thao. chưa kể đến những em nào học yếu quá còn phải đi học kèm thêm những môn cần thiết. như vậy là thời khóa biểu của hai ngày cuối tuần cũng dày đặc như trong tuần. nhiều khi nhìn mấy đứa cháu phụng vụ thấy chúng cũng bị áp lực cuộc sống không thua gì người lớn nhất là những khi vào mùa thi. Người đàn ông kia có lẽ cũng có kinh nghiệm với trẻ con nên đã nhìn ra được điều này. Không biết ông ta có gia đình chưa nhỉ? Phương Vũ chợt nghĩ đến trong buổi họp. Lúc nãy mình đã hai lần chạm ánh mắt của ông ta và đã phải hai lần nhìn đi chỗ khác. Ngược hẳn với bản tính bướng bỉnh thường ngày của nàng. Cái gì người ta càng ngăn cấm thì càng thích lao đầu vào. Nhóm người của Ngọc Loan đã cảnh khát về ông ta như vậy. Phương Vũ cảm thấy mình không nên liều lĩnh. Nhất là khi đối diện với ánh mắt kia Phượng Vũ cảm thấy lòng mình không yên Và nàng phải luôn tự nhắc nhở mình rằng Ông ta là người xấu, không tin được Tuy vậy, Phượng Vũ biết mình nhận lời Làm người đầu tiên áp dụng phương pháp dạy học mới Một phần cũng vì biết được phương pháp này Do chính ông ta thảo ra Và nàng cũng muốn giúp ông ta thử nghiệm Hy vọng sẽ khiến các em học sinh học tiếng Việt nhẹ nhàng hơn Rõ ràng là Phượng Vũ tự mâu thuẫn với chính mình Khi muốn tránh ông ta mà lại nhận lời dạy lớp một hôm nay. Có tiếng động ngoài cửa lớp. Phương Vũ nhìn ra, người đàn ông mà nàng đang nghĩ đến đứng giữa ngưỡng cửa nhìn nàng. Phương Vũ giật mình, nàng hơi ngạc nhiên, nhưng rồi chợt nhớ ra lúc nãy anh tân có nói sẽ có người trong bang tổ chức đến lớp của nàng dạy hôm nay để quan sát và đánh giá phương pháp mới. Phương Vũ biết là đảm nhận vai trò này sẽ có cơ hội gặp lại người đàn ông này. Nhưng không ngờ ông ta lại đến ngay buổi học đầu tiên như vậy Nàng không có giờ để nghĩ ngợi nữa Vì ông ta đang bước tới và đưa một bàn tay ra Chào cô, tôi là Hòa Hy vọng cô chưa quên tôi Phượng Vũ hơi đỏ mặt khi nghĩ đến chuyện hôm trước Nàng lịch sự đưa tay Anh có thể gọi tôi là Phượng Vũ Hôm đó nếu không nhờ anh thì tôi đã đo đất Đâu dám quên ạ cái bắt tay chặt và thân thiện, ông ta mỉm cười nói tiếp: "Chắc anh thân đã nói với cô hôm nay tôi đến xin cô một chỗ dưới cuối lớp, cô cứ dạy bình thường đừng nghĩ đến sự có mặt của tôi." Phương Vũ khách sáo: "Mời anh tự nhiếp." Hoa cảm ơn rồi quay lưng đi về phía cuối lớp, chọn một chiếc ghế trong góc và ngồi xuống, chợt nhớ ra chần hỏi: "Nếu cô có thắc mắc gì về phương pháp của tôi đề ra, Thì xin cứ cho tôi biết nhé, chúng ta sẽ cùng tham khảo. Phương Vũ nhìn Hòa lắc đầu. Tạm thời không có, tôi thấy anh soạn vậy cũng đầy đủ lắm rồi. Học trò đã bắt đầu vào lớp, Phương Vũ lây hoay sắp xếp chỗ ngồi cho các em. Cố gắng không nghĩ đến giọng nói ấm áp và ánh mắt mà nàng biết chắc vẫn đang theo dõi từng hành động của nàng nơi cuối lớp. Bất chợt, Phượng Vũ cảm thấy mình hơi luống cuốn. Phương Vũ tự nói với mình, Hãy coi hắn ta như cái cột nhà đi, sẽ tự nhiên hơn. vả lại, dù cho hắn có khuyến rũ thế nào đi nữa, hắn vẫn là người xấu. Và nàng cũng đâu có ý định lấy lòng để được lọt vào mắt xanh của hắn đâu. Tại sao lại cúng kích làm gì? Phượng Vũ bình tĩnh hơn với ý nghĩa này. Dự học đầu tiên không khó khăn như Phượng Vũ tưởng tượng. Phương pháp của Hòa thật ra đối với nàng chẳng khó áp dụng chút nào. Vì chứ bày trò chơi là Phượng Vũ giỏi nhất, Sở trường của nàng hồi nhỏ mà, ở trường thì Phượng Vũ bày trò với bạn bè về nhà nàng chỉ huy lũ em, vậy mà lúc đó ai cũng nghe lời Phượng Vũ ra phép Khi đã để hết tâm hồn vào việc giảng dạy, Phượng Vũ gần như quên hẳn hòa đang quan sát nàng ở góc phòng. Phượng Vũ mê say dạy cho các em nhỏ, có lúc hứng chí nàng phan luôn những trò chơi khác theo ý của nàng, không còn theo sát những gì hòa ghi ra trên giấy nữa. Hòa ngồi nhìn Phượng Vũ đi qua đi lại giữa những dãy bàn, được gặp lại nàng hôm nay và ngồi xem nàng dạy học trò bằng phương pháp của chính mình nghĩ ra, quả thật là một điều Hòa không bao giờ ngờ đến. Hòa thoáng nghe một niềm vui len nhẹ vào tim. Trên kia em học sinh mở to mắt say sưa theo dõi và lắng nghe cô giáo, dưới này Hòa cũng vậy, ánh mắt không hề rời khỏi khuôn mặt nàng. Phượng Vũ có vẻ rất thích thú với công việc nghiệp dư này, thỉnh thoảng nàng chu môi. Uốn lưỡi, dịu dàng sửa lại cách phát âm đúng cho từng em một. Đôi môi lúc cong lên chờ đợi, lúc trề ra không hài lòng, khiến hòa nhìn Hoa không chán. Đôi môi này có lẽ đã làm khổ bao nhiêu anh chàng rồi chứ chẳng chơi. Hoa nhủ thầm và chú ý tìm để nhìn ngón tay áp út trên bàn tay trái của nàng. Ngón tay không đeo nhẫn, như vậy là Hoa chưa có chủ, chàng vẫn còn cơ hội. Tuy sẽ gặp nhiều khó khăn, Hoa đoán thầm như thế và tự cười mình lẫn thẫn khi chủ quan cho rằng người ta không đeo nhẫn là chưa lập gia đình. Chắc chắn là như vậy, trực giá của chàng ít khi sai. Dù chỉ mới tiếp xúc với Phượng Vũ có hai lần, nói chuyện chưa quá ba câu, mà Hòa đã nhận ra đây chẳng những là một đó hoa hồng đẹp, bà lại còn có rất nhiều gai. Thường ngày, Hòa rất tự tin nhưng không hiểu sao lần này chàng lại hơi trùng bước. Có lẽ tại thái độ lạnh nhạt và luôn cố tình giữ một khoảng cách của Phượng Vũ Khi tiếp xúc với chàng, hòa cảm nhận được rằng nàng không có thiện cảm với mình Thêm vào ánh mắt của cô gái hay đi chung với nàng lúc nãy Càng khiến hòa tin rằng họ đang hiểu lầm hòa điều gì đó Thật ra, họ chưa bao giờ làm điều gì không phải với bất cứ ai Hay có thể họ nhận lầm chàng là một người nào khác chăng Giờ nghĩ giải lao, khi đi xuống phòng giáo viên uống nước Chàng đã nói với Phượng Vũ nửa đua nửa thật Không ngờ cô cũng có nàng khiếu vừa học vừa chơi vượng Vũ nhớ mày Ý anh muốn nói là tôi lớn rồi mà vẫn ham chơi Hòa xưa tay Ấy chết cô đừng hiểu lầm Thấy cách cô giảng dạy tôi biết ban tổ chức đã không chọn làm người Và tôi cũng yên tâm vì biết phương pháp của mình nghĩ ra Sẽ được người có đầy đủ khả năng áp dụng và phát triển Như những trò chơi cô thêm vào để dạy các em lúc nãy Thú thật tôi cũng không nghĩ ra Hòa quả thật khéo ăn nói, Vương Vũ cảm thấy tự ái được ve phút, nhưng nàng không để lộ nét hài lòng ra mặt. Đến phòng giáo viên, Phượng Vũ đi vội về phía nhóm của Ngọc Loan, bỏ mặt anh chàng đứng chân hững vì hình như còn đang định nói tiếp. Phượng Vũ biết làm vậy là bất lịch sự, nhưng không hiểu sao nàng cũng làm. Có thể vì nàng sợ nhóm người của Ngọc Loan lại nhắc lại những điều không tốt về anh chàng kia khi thấy nàng có vẻ thân thiết với anh ta quá. Những tuần lễ sau đó, Phượng Vũ cảm thấy dễ chịu hơn vì Hòa không có mặt để quan sát nàng nữa. Tuy nhiên, thật lòng mà nói thì Phượng Vũ cảm thấy hơi buồn khi không gặp Hòa. Thỉnh thoảng vào đầu giờ hay lúc nghỉ giải lao, có vài lần Phượng Vũ thoáng nhìn thấy chàng trong phòng giáo viên, nhưng hình như Hòa không để ý đến sự có mặt của Phượng Vũ. Tâm trạng nàng mâu thuẫn một cách buồn cười, khi có dịp tiếp xúc với người ta thì lạnh lộn khách sáo và còn có phần bất lịch sự. Đến khi người ta không để ý đến mình nữa thì lại cảm thấy buồn bã và hụt hẫng. Phượng Vũ cũng chẳng hiểu mình muốn gì. Có lẽ anh chàng đang vận soạn cho xong chương trình của những cấp lớp khác. Phượng Vũ nghe nói sau mấy thùng quan sát và tổ chức rất hài lòng với kết quả học tập của lớp 1 do nàng hướng dẫn nên họ sẽ từ từ áp dụng cho toàn trường. Phượng Vũ tạm thời yết lòng với ý nghĩ là hòa bận chứ không phải giận vì thái độ kém lịch sự của nàng hôm trước. Hòa dựa người ra ghế, khép nhẹ mắt cho đỡ mỏi. Cả ngày làm việc trước màn hình, buổi tối còn ngồi thêm mấy tiếng nữa thật tội nghiệp cho đôi mắt. Hòa ráng cố gắng tối nay nữa là xong phần chương trình để giao cho anh Tân. Sau đó là có thể nghỉ ngơi chút xíu rồi lại bắt tay vào việc khác. Thấm thoát vậy mà chỉ còn hơn tháng nữa là đến Giáng sinh. Nhà trường có tổ chức một buổi văn nghệ do các em học sinh biểu diễn. Lẽ ra việc này không phải của Hòa. Nhưng vì chú Sơn là trưởng ban văn nghệ, cho nên chú đâu có để cho Hoa ngồi không. Nghĩ lại chú Sơn giữ chức trưởng ban văn nghệ mà từ khi nhập học đến giờ chẳng phải làm gì cả, thậm chí có người còn chưa biết mặt của chú nữa. Cuối tuần này, Hoa sẽ cùng chú đến trường và giới thiệu chúng với các giáo viên. Mọi người sẽ cùng bàn thảo những tiết mục trong chương trình văn nghệ giáng sinh. Nói đến giáo viên, hòa chợt nghĩ đến Phượng Vũ và mỉm cười một mình. Thật ra Những khi ngồi trong phòng giáo viên, Hòa vẫn âm thầm theo dõi Phượng Vũ một cách kính đáo, nên nàng không nhận ra. Những lúc Phượng Vũ nhìn Hòa, chàng vừa không để ý, nhưng đều biết. Cứ nhìn thái độ phụng phịu của nàng là Hòa biết Phượng Vũ thất vọng vì chàng hình như không thèm đến xỉa đất nàng. Vậy là Hòa còn có hy vọng, vì ít nhiều gì Phượng Vũ cũng đã có để ý đến chàng, chứ không phải lạnh lùng tránh né như cách cư xử của nàng dành cho Hòa khi gặp mặt thật ra cũng chẳng phải hòa cố tình nhưng tại mấy tuần nay bận quá lại thêm thái độ của phượng vũ hôm trước khiến hòa hơi ngại nên định để từ từ do xét kỹ rồi mới tính ai ngờ nhìn thấy thái độ mong ngóng của phượng vũ khiến hòa chợt nảy ra ý nghĩ trêu nàng đây cũng là một trong những đoàn tâm lý trong minh pháp thế chứ cứ lúc ẩn lúc hiện chờ cho địch thật hoang mang rồi ta mới đánh úp bảo đảm sẽ nắm chắc phần thắng hòa là nỉm cười với ý nghĩ ngộ ngĩnh của mình Phượng Vũ và các giáo viên chăm chú người nghe Sơn trình bày sơ lược về chương trình văn nghệ mừng Giáng sinh sắp đến. Ngoài chất giọng trầm ấm và thu hút người nghe, giọng nói của Sơn còn pha một chút ngọt ngào và dịu dàng của thơ và nhạc. Phượng Vũ không biết có phải mình bị tưởng tượng hóa khi nhìn thấy dáng dấp nghệ sĩ của Sơn hay không, nhưng nàng thật sự cảm thấy như vậy. Có thể nói giọng nói của Sơn mang tính chất ru ngủ, trong khi giọng của Hòa nặng tính thuyết phục. Cũng như hai chú cháu của Hòa đều đẹp trai Tuy là hai vẻ đẹp khác nhau Nhìn Hòa cứng cáp mạnh mẽ bao nhiêu Thì Sơn lại lãng tử nghệ sĩ bấy nhiêu Nói chung thì hai bên có vẻ đồng cân lạng Khó phân biệt ai hơn ai kém Tuy nhiên, theo ý riêng của Phượng Vũ Nàng vẫn cảm thấy Sơn có nhiều ưu thế hơn Hòa Vì ra số phụ nữ thích tuyết đàn ông mang nét nghệ sĩ Và có giọng nói dịu dàng ngọt ngào như vậy Dù họ chưa biết rằng loại đàn ông này rất đa tình cứ lấy ví dụ buổi họp hôm nay thì rõ ngày thường hòa lôi cuốn mọi người như vậy mà bây giờ sau sự xuất hiện của ông chú tài hòa người ta đã dùng hết mọi chú ý về phía sơn vừa suy nghĩ phượng vũ vừa liếc nhìn về phía hòa anh chàng đang theo dõi buổi họp một cách lơ đễng mắt nhìn ra ngoài trời hơn ai hết phượng vũ hiểu rõ mình là một trong số rất ít người không bị vẻ nghệ sĩ của sơn chinh phục nhìn hòa và sơn Phượng Vũ biết cảm tình của mình nghiêng về vẻ mạnh khỏe của Hòa. Nhất là giọng nói ấm áp, thuyết phục và vần trắng thông minh nhưng bướng bỉnh kia hình như có thu hút nàng hơn. Sau khi đọc và áp dụng những phương pháp học mới của Hòa để dạy học sinh, có thể nói Phượng Vũ hiểu được phần nào bản tính của Hòa. Ở chàng có rất nhiều điểm giống với bản tính của nàng. Thích tìm tòi, sáng tạo và nhất là rất háo thắng. Nhiều người cho rằng háo thắng là một tính xấu nhưng Phương Vũ là nghĩ ngược lại phải có tính háo thắng thì con người mới có cố gắng và tiến bộ được miễn là đừng dùng thủ đoạn để đạt được thắng lợi thì háo thắng không phải là điều xấu tuy biết mình dành nhiều cảm tình cho Hòa hơn nhưng Phượng Vũ cũng nhớ có đọc được ở đâu đó nói rằng hai người có bản tính giống nhau rất khó kết hợp được với nhau cũng như điện cùng dấu thì đẩy nhau vậy Hòa và Phượng Vũ cùng có cá tính mạnh Đụng nhau chỉ có sạc lửa chứ mong gì mà hòa hợp Đó là chưa kể đến những chuyện không tốt mà Ngọc Loan đã kể về hòa Vì vậy, phương Vũ biết rằng nàng nên kềm lại cái dây cương tình cảm của mình tại đây Trước khi không thể kềm được nữa Thanh Trúc ngồi cạnh, chợt đá nhẹ vào chân Phượng Vũ Nàng giật mình nhìn lên, với hay mọi người đang nhìn mình như chờ đợi Thấy vẻ ngơ ngác của phương Vũ, Sơn mỉm cười pha trò cho nàng đỡ ngượng. Bắt gặp quả tang, cô giáo lớp 1 đang mộng ra ngoài cửa lớp nha. Ngừng một chút, cho tiếng cười mọi người lắng xuống. Sơn nói tiếp, tôi dự định xây dựng hoạt cảnh sân Kinh thủy Tinh cho các em lớp 1 biểu diễn, nên hỏi ý kiến của cô coi cô thấy sao. Phượng Vũ ngập ngừng, không biết tại sao nàng hơi phân vân, nên gọi Sơn bằng anh hay bằng chú như hòa, anh nói trống không. Vậy là các em sẽ vừa diễn vừa nói như đóng kịch phải không? Sơn lắc đầu. Không, mình không có nhiều thời gian để tập dượt và các em lại còn nhỏ quá. Nên tôi nghĩ là các em chỉ diễn thôi chứ không có đối thoại. Mình sẽ thâu trước bài hát Sơn Tinh Thủy Tinh và phát ra các em sẽ theo đó mà diễn. Màn này ngoài các vai Sơn Tinh Thủy Tinh, Vua Hồn, và Mỹ Nương còn cần rất nhiều binh lính. Nên tôi nghĩ tất cả các em trong lớp đều có thể tham gia cô giáo không cần phải nhức đầu để suy nghĩ chọn em nào bỏ em nào. Phương Vũ thầm công nhận sơn tính toán chu đáo. các em lớp một còn nhỏ, nếu không tính như vậy, ai cũng cà lên sân khấu chắc nàng sẽ mệt dài dài. Phương Vũ chắc lưỡi. trời, như vậy là sẽ đưa cả đội quân lên sân khấu? tiểu có đủ thời giờ để tập dượt hay không? mọi người cười hồ, sơn nghiêng đầu nhìn Phương Vũ. chúng ta còn 6 tuần lễ nữa, tôi nghĩ dư sức mà. Phải không Hòa? Phượng Vũ và mọi người còn đang ngạc nhiên Vì tự dưng Sơn kéo Hòa vào câu chuyện Thì Hòa đã lên tiếng Sao chú không hỏi cô Phượng Vũ mà hỏi cháu? Sơn tỉnh bơ Tại Hòa sẽ là người giúp cô giáo tập dược cho màn này Đông người quá, một người làm không nổi đâu Cả Hòa và Phượng Vũ đều ngạc nhiên Vì sự sắp xếp vô tình của Sơn Không nói ra, nhưng cả hai đều cảm thấy Một niềm vui len nhẹ vào lòng Hòa nhìn Phượng Vũ. Lần này nàng không quay đi chỗ khác nữa. Ánh mắt nàng bây giờ là ánh mắt của người cùng chiến tuyến. Không nghe Phượng Vũ hay Hòa có ý kiến gì nữa, Sơn tiếp tục nói về tiết mục của cấp lớp 2. Mọi người tiếp tục lắng nghe Sơn. Không ai biết có hai quả tim đang đập nhanh hơn bình thường. Phượng Vũ rên thầm trong bụng. Sao định mệnh như trói nàng vào với người mà nàng đã cố tình trốn tránh vậy không biết. Chẳng lẽ là duyên nợ. Trong khi đó, Hòa thầm cám ơn chú sơn. Lần ngày đi theo làm phụ tá cho chú không ngờ được việc. Ánh mắt của Phượng Vũ nhìn rằng lúc nãy đã thay đổi. bằng mọi cách, Hòa phải tận dụng cơ hội hiếm có này để thu phục cảm tình của nàng mới được. Hòa mở cửa bước vào nhà. Tiếng cười nói ở tầng dưới khiến chàng chú ý. Hình như là giọng của Phượng Vũ. Hòa hơi ngạc nhiên, nhưng chợt nhớ lại hôm trước chú sơn có bảo Phượng Vũ hôm nào rảnh đến hát. Và thâu bài Sơn Tinh Thủy Tinh Để phát ra cho các em diễn Thật ra, mấy tuần nay chàng và Phượng Vũ Đang tập cho các em theo bài hát tìm được trên net. Cả hai cùng thấy bài đó được rồi Nhưng Sơn mới phải do cô giáo hát Để các em diễn thì mới có ý nghĩa Lúc đầu, Phượng Vũ dậy lại không muốn hát Nhưng sau khi chú Sơn nói là chú có thể mix lại giọng hát giống ca sĩ lắm Nên Phượng Vũ cũng đồng ý thử nhắc lại việc tập dượt hòa trực bực mình Mấy tuần này, Hòa chẳng tiến thêm được một bước nào trong việc chinh phục cảm tình của Phượng Vũ. Nàng giao cho chàng nhiệm vụ huấn luyện nguyên đám binh lính, trong khi nàng tập dợt cho bốn vai chính. Lần nào cũng vậy, Hòa vật lộn với các em nhỏ mệt bở hơi tai. Tập đi tập lại bao nhiêu lần mà có đứa vẫn cứ bước sai, Hòa đâu còn thì giờ để tán cô giáo. Mà dẫu cho chàng có thì giờ đi nữa, có lẽ chàng cũng không có cơ hội. Phượng Vũ như đã dựng bốn bức tường kiên cố xung quanh nàng mỗi lần hòa định đến gần là cứ bị dội ra, không vì vẻ lạnh lùng của hàng thì cũng vì những câu nói khách sáo, lại có tiếng người khúc khích của phận vụ họ chưa bao giờ nghe làm cười như vậy trước mặt mình. hòa lắng tai nghe, hình như có đến hai người chứ không phải một mình phận vụ hòa đi về hướng cầu thang, đây là nhà chàng mà, cứ bình tĩnh đi xuống chào hỏi họ chứ cần gì phải đoán cho mệt óc. xuống hết cầu thang, hòa nhìn thấy chú sơn đang ngồi trước cái laptop. Phương Vũ đứng sát sau lưng trong tư thế cuối xuống, gần như đang tựa cầm trên vai chú Sơn, nhìn vào màn ảnh. Họ cùng đeo chung một cái headphone và cùng quay lưng lại nên không nghe tiếng hòa đi xuống. Nơi ghế sofa có một người con gái đang ngồi cúi mặt, lật lật mấy cúng tập nhạc. Người con gái nghe tiếng động ngưỡng lên nhìn hòa, chàng nhận ra là cô gái có ánh mắt khó chịu hôm trước. Ánh mắt của ta nhìn chàng hôm nay cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. Tự dưng Hòa bỗng cảm thấy giận mà không biết giận ai, giận cô gái kia không quen biết sao cứ nhìn chàng kiểu đó, hay giận Phượng Vũ đang vô tình quá gần gũi chú của mình. Còn chú Sơn cũng vậy, nhà có đến mấy cái headphone, ghế ngồi lớn nhỏ cũng năm 7 cách, tại sao không lấy ra cho phương Vũ dùng mà lại để nàng trồn qua vai mình một cách thân mật như vậy. Cô gái thấy vẻ mặt khó đâm đâm của Hòa thì đứng dậy đi về phía Phượng Vũ. Cô ta khều nhẹ vào vai Phượng Vũ Khiến nàng nhật mình tháo cái headphone ra khỏi tay Quay lại bắt gặp ánh mắt của Hòa nên gật đầu chào Sơn cũng quay lại Nhìn thấy Hòa Sơn hỏi Ủa Hòa về rồi hả? Chú vừa thâu xong bài sân tinh thủy tinh của Phượng Vũ hát Đang mix lại cho hay Chợt nhận thấy thái độ giận hờn vô lý của mình Hòa cười gượng Thì ra là hai cô giáo Vậy mà tưởng ai xa lạ? Thôi chú làm cho xong đi cháu lên nhà đây bước đến cầu thang chợt nhớ ra hòa hỏi hai cô uống chút gì nhé cà phê được không hay nước ngọt phương vũ và cô bạn đã ngồi xuống sofa họ cùng lắc đầu phương vũ nói thôi khỏi anh hòa chúng tôi không khác. tuy vậy hòa cũng đi về phía góc phòng lấy ra hai chai nước suối vừa bước đến đặt trên chiếc bàn nhỏ vừa nói vậy tôi để sẵn nước suối ở đây các cô cứ tự nhiên nhé rồi chàng quay lưng đi lên nhà Hòa bước vào phòng mình, ngã người trên giường, cảm thấy thật mỏi mệt. Nghĩ đến thái độ giận dữ của mình lúc nãy, Hòa chợt giật mình. Chàng cũng không hiểu tại sao mình lại như vậy. Có cái gì như lửa đốt trong ngực khiến Hòa không kiềm chế nội mình. Chắc gương mặt Hòa lúc đó nhìn dữ lắm hay sao, mà cô gái kia chuyển ánh mắt từ khó chịu qua sợ hãi. Cũng may mà Phượng Vũ không nhìn thấy. Hòa thở dài, Phượng Vũ và chú xương. Hòa bàn hoàng nhận ra hình như mình đang ghen. Hình ảnh Phượng Vũ thân mật bên cạnh chú Sơn đến giờ nghĩ lại vẫn còn khiến Hòa nhớ tiêu. Chẳng lẽ chàng đã yêu Phượng Vũ thật rồi sao? Nếu không, tại sao lại nổi ghen như vậy? Hòa tự chế giữ mình, binh pháp gì không thấy, cứ chần chờ kiểu này không khéo sẽ thất bại mất. Từ nhỏ, Hòa luôn ngưỡng mộ chú Sơn và cảm thấy mình có cố gắng mấy cũng không thể đào bằng chú được. Chú hát hay, đang giỏi, Văn chương thi phú lai lá, còn thêm kiến thức rộng rãi, bất cứ đề cập đến đề tài nào chú cũng có thể góp chuyện một cách dễ dàng. Cũng may là ý thích của chú và hòa không giống nhau, cho nên từ trước đến nay hai chú cháu chưa bao giờ cùng theo đuổi một cô gái. Lần này chẳng biết hòa có quá nhạy cảm hay không khi có cảm tượng Phượng Vũ đã siêu lòng vì ông chú tài hoa của mình, và chắc gì sự cuốn rụt của Phượng Vũ lần này sẽ không làm lung lây quả tim sắt đá của chú Sơn. Hòa ngồi dậy, chàng quyết định sẽ đến Ức càng sớm càng tốt. Chàng sẽ cho Phụng Vũ biết là chàng có cảm tình với nàng, rồi muốn tới đâu thì tới. Bên dưới, Sương tiếp tục đeo headphones, dán mắt vào màn hình. Ngọc Loan nhìn thấy quyển album nằm dưới chồng sách nhạc đang tò mò lấy lên xem. Phụng Vũ thì đang bận suy nghĩ về thái độ kỳ lạ của Hòa lúc nãy. Ánh mắt nửa thất vọng nửa giận dữ của Hòa nhìn nàng khiến Phụng Vũ hơi hoang mang không hiểu tại sao. Khi đó Sơn đang dùng F để chuyển giọng hát của Phượng Vũ thành đủ thứ giọng khác nhau Và cho nàng nghe thử, từ trẻ con cho đến ông già Nàng không nhìn được cười khi nghe giọng mình đổi khác Và cũng chẳng hay hòa về lúc nào Bỗng Ngọc Loan ghé vào tay Phượng Vũ thì thầm bằng giọng run run Nhìn nè Phượng Vũ Phượng Vũ quay lại, Ngọc Loan đang chỉ tay vào một tấm hình trong quyển album Nàng nhìn vào tấm hình và nhận ra trong đó có chú cháu Hòa chụp chung với một cô gái, cô gái khá đẹp với đôi mắt to và mái tóc dài được ở Sơn và Hòa phù vũ ngạc nhiên, là người quen hắn Ngọc Loan, giọng Ngọc Loan xúc động, là Xuân Đào, cô em họ mới mất mà Loan kể chuyện cho Phương Vũ nghe đó. Phương Vũ chợt hiểu, nàng bấm nhẹ vào bàn tay của Ngọc Loan thì thầm, để Phương Vũ tìm cách hỏi khéo chú Sơn coi chú có biết gì về chuyện này không vừa lúc đó sơn có lẽ đã làm xong bài nhạc nên đứng dậy đi về phía hai cô gái Phượng vũ không bỏ lỡ cơ hội nàng chỉ tay vào tấm hình và nói cô này đẹp quá là ai vậy chú nếu hoặc sơn đang vui chợt tối sầm ba phụng vũ cũng nhìn thấy đôi mày sơn trao lại có vẻ khó chịu một điều rất hiếm thấy nơi sơn à cô học trò của chú chụp hồi Tết năm ngoái Rồi như không muốn Phụng Vũ hỏi thêm về tấm hình, Sương nói luôn. Bài nhạc xong rồi, chú đã gửi qua email cho Phụng Vũ. Tối về mở ra coi có chỗ nào cần sửa thì cho chú biết. Phụng Vũ xếp quyển album để lên chồng sách trên bàn, rồi bấm ngọc ngọt. Cả hai cùng đứng dậy, phụ Vũ nói. Cảm ơn chú, chút nữa về nhà cháu sẽ nghe, bây giờ tụi cháu xin phép về khi đã ngồi trên xe rồi, Phương Vũ mới chợt nhớ là mình quên không chào hòa. Cử Duyên nàng cảm thấy chán nản. Thái độ của Sương chứng tỏ những điều Mộc Loan nói về hòa có lẽ đúng, và Sương cũng biết điều này. Như vậy là cả hai chú cháu họ đều là người xấu. Thật uổng, Phương Vũ thở dài và cảm thấy lòng buồn vời vợi. Nàng lơ đặng lái xe về nhà. Trong khi đó, ở phía sau có một chiếc xe đang chạy theo xe Phương Vũ từ lâu, mà nàng không hề để ý dìm xe trước cửa nhà, Phượng Vũ với tay ra phía sau lấy chiếc cặp táp và cái sách tay. Nàng vừa mở cửa xe bước xuống thì đã thấy một người đứng trắng bên ngoài. Trời đang chạm vàng tối, đoạn đường này lại hơi vắng. Phượng Vũ xuất đánh rơi chiếc cặp táp, vì sợ. Nàng lùi lại định chưa trở vào trong xe, nhưng cửa xe đã khóa. Người đàn ông gọi lên tiếng: "Là hòa đây, Phượng Vũ đừng sợ." Thật cứu hồn, chỉ ra là hòa, sao chàng lại ở đây? Phượng Vũ nghe tiếng Hòa nên đã hết sợ, nhưng vẫn loạn chọn vì mất thăng bằng. Và cũng như lần đầu tiên họ gặp nhau, Hòa lại bước lên hai tay giữ lấy vai Phượng Vũ để lấy cho nàng khỏi ngã. Nhưng lần này khác với lần trước, vì Phượng Vũ đã đứng vững trở lại rồi mà Hòa vẫn không buông hai tay ra khỏi vai nàng. Phượng Vũ ngạc nhiên ngước nhìn, ánh mắt chàng long lanh trong bóng tối. Trời tối qua, nàng không nhìn được vào ánh mắt kia để đoán xem Hòa muốn gì ngi đã nghe giọng chàng êm êm bên tai. Lần đầu được ôm em vẫn không tin là duyên số, lần này muốn không tin cũng không được. Phượng Vũ cảm thấy đầu óc như mê muội hẳn đi. Chàng vừa nói gì? duyên số. Hai chữ này Phượng Vũ cũng đã suy nghĩ mấy tuần nay, và Phượng Vũ cũng đã tự nhủ với mình rằng cho dù có là duyên số, thì cũng là thứ duyên đến không đúng lúc. Với những gì đã nghe về hòa. Nàng biết mình không thể nào chấp nhận được chàng Nghĩ đến đây, Phượng Vũ bừng tỉnh Nàng vừa xoay người thoát khỏi hai bàn tay của Hòa đang bám trên vai Vừa nói bằng giọng lạnh lùng Thì ra anh lái xe theo tôi nãy giờ Thật ra anh muốn gì? Đang mưa màng dệt mộng Thì thái độ và câu nói lạnh lùng của Phượng Vũ Như một thao nước lạnh dội lên mặt Hòa Khiến chàng tỉnh hẳn Vừa quê vừa giận Hòa đốt chát Cô đúng là có máu lạnh, không biết thế nào là lãng mạn tình tư Phượng Vũ biểu môi Xin lỗi anh, lãng mạn tình tứ cũng phải tùy lúc tùy người Những người chưa làm việc xấu như anh không xứng đáng để được hưởng Hòa giận dữ Cô nói gì, tôi đã làm việc gì mà cô nói tôi chưa làm việc xấu Phượng Vũ quay lưng bước đi Anh đã làm việc gì thì anh tự biết, đừng bắt tôi phải kể ra Hòa bước lên chậm đường, hai vai của Phượng Vũ lại bị giữ chặt lần này thì chặt cho đến nỗi nàng cảm thấy hơi đau. Hòa gằn giọng. Lần này nếu cô không nói cho rõ ràng thì tôi nhất định không cho cô đi. Cô có chịu nói không? Thái độ giận dữ của Hòa khiến Phương Vũ hơi sợ. Nàng lui lại một chút nhưng rồi bản tính bướng bỉnh lại trỗi dậy. Phương Vũ hắc mặt, trề môi thách thức. Chuyện không liên quan đến tôi, tôi không muốn nói. Anh làm gì? Phượng Vũ không thể nói tiếp được nữa vì Hoa đã gắn chặt đôi môi của chàng lên môi nàng. Hai vai nàng bị Hòa giữ chặt và ép vào hôn xe. Hai bàn tay của nàng đang cầm chiếc cập và cái tay nên tạm thời không sử dụng được. Phượng Vũ xoay đầu, cố tránh nhưng đôi môi nóng của Hoa đã cuốn lấy môi nàng. Nụ hôn cháy bỏng như chứa đựng tất cả sự giận dữ của Hoa. Hai bàn tay chàng đã rời khỏi vai và siết chặt vòng quanh eo nàng. Phương Vũ bị ép sát giữa thân mình rắn chắc của chàng và chiếc xe. Phương Vũ buông chiếc cặp và cái sắp tay cho rơi xuống. Nàng định đưa hai tay lên để đẩy hòa ra, nhưng chẳng những không làm được mà hai bàn tay của nàng cũng đã bị hai bàn tay hòa nắm chặt. Phương Vũ đành chịu thua, bất lực đứng im cho hòa hồn. Tâm trí không còn là việc chống cự nữa nên cảm giác ồ về. Trong một thoáng, nàng chỉ cảm thấy một niềm đê mê từ môi lan tỏa châu thân. Cả thân hình nàng mềm đi trong vòng tay của Hoa Nụ hôn cuối cùng cũng chấm dứt Hoa rời khỏi môi nàng Phương Vũ vẫn còn dựa người vào chiếc xe Trong trạng thái mơ hồ Nàng nghe Hoa thị thầm Xin lỗi em Anh đã không tự kiên chế nổi Phương Vũ đã tỉnh hẳn Nàng đẩy nhẹ Hoa ra và đứng thẳng dậy Rồi trong lúc không ngờ nhất Phương Vũ dơ tay trát vào má Hoa một cái thật mạnh Cảm giác bị cưỡng bức khiến nàng giận dữ. Anh hèn lắm, anh dùng sức mạnh để ức hiếp kẻ yếu. Cũng giống như anh làm người ta mang bầu rồi bỏ rơi người ta. Cường tức giận khiến phương Vũ không còn giữ gìn lời nói nữa. Họ không ngờ nên đã lãnh trọn cái tác của phương Vũ. Đang dùng một tay xoa má. Nghe phương Vũ nói vậy chàng lại lớn tiếng. Tôi biết lúc nãy mình hơi thô lỗ nên đã xin lỗi cô rồi kia mà. Cô không thể vô cớ nặng lời với người khác. Cô làm ơn nói cho rõ ràng. Ai làm ai mong bầu rồi bỏ rơi chứ Phương Vũ cúi nhập chiếc cập tác và cái sách tay dưới đất Nàng đứng thẳng người nói từng tiếng một Anh chưa quên cô Xuân Đào vì sao mà qua đời chứ Giọng Hòa có vẻ ngạc nhiên thật sự Vì sao thì có dính điếu gì đến tôi Chẳng lẽ cô cho là tôi làm cho cô ta mang bầu Không anh thì là ai Hòa giơ hai tay lên trời Hèn gì mà mọi người cứ nhìn tôi bằng ánh mắt thù ghét như vậy chuyện này chú sơn là rõ nhất cô có thể hỏi chú sơn phương vũ mệt mỏi ai không biết chú sơn là chú của anh dĩ nhiên ông ấy phải bên vực anh chứ hòa chợt khựng lại đứng im một lúc rồi buông thõng hai tay thôi được cô đã không muốn tin thì tôi có giải thích thế nào đi nữa cũng vô ích trong mắt cô chắc chỉ có cô là người tốt thôi tôi không thích những người võ đoán cuống bỉnh và lì lợm lúc nào cũng cho là mình đúng nói xong Hòa không chờ Phương vũ trả lời mà quay lưng đi thẳng Tiếng máy xe rú lên rồi tiếng bánh xe giận dữ nghiến trên mặt đường Phương vũ lủi thủy đi vào nhà Hình như có khói vương trong không khí khi tắt nàng cây Không biết là khói của chiếc xe Hòa vừa phóng đi để lại Hay là khói của trận đấu tình cảm vừa xảy ra giữa nàng và họ Thật vậy, Phương vũ có cảm giác mệt mỏi Như mới vừa trải qua một cuộc chiến khốc liệt Một mất một còn Và nàng cũng không hiểu được Mình đang là người còn hay mất